Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyệnz.com Chương 101 Bản đồ thần Kiêu động phủ Những kẻ tán tu độc lai độc vãn như hát phong lão tổ, đằng sau không có môn phái nào hậu thuẫn nên rất nhiều pháp bảo, pháp quyết đều do tự mình luyện thành hoặc lượng lạc được trên người kẻ khác. Ngay trước Bạch Nguyên Thần bị lạc bắt giết chết, lão đã mang theo thi thể của Bạch Nguyên Thần, khám xét thật cẩn thận. Thế nhưng đối với Lưu Đạo đang Lão dường như còn kinh tẩm hơn cả kinh tẩm, đến nhìn cũng không muốn nhìn, chẳng còn hứng thú mà lục đồ nữa. Nàng ta cũng chết rồi. Lạc bắt nhìn hắc phong lão tổ giết chết lưu đạo đang trong nháy mắt. Rồi lại đưa mắt sang nhìn cô nương Diễm Lệ thì thấy nàng ta đã nhắm mắt, toàn thân không còn chút sinh khí. Vết thương trên người nàng ta không đến nỗi làm chết người, nhưng bây giờ trên người lại mất hết sinh cơ, rõ ràng là do nhìn thấy hán tử thô kịch kia từ đoạn tâm mạch. Trong lòng hối hận vô cùng, nên cũng dùng pháp thuật để tự vẫn. năm con người lúc đến còn oai phong lẫm lẩm, này đã chết sạch không còn một mống. Nếu đổi lại là ta, hôm nay ta cũng sẽ giết sạch đám người Hoàng Tông Hy và Lưu Đạo đang. Lạc bắt giận sôi người, trong đầu liền có ý nghĩ này. Nhưng đúng lúc đó, bỗng phục. hắc phong lão tổ vừa rồi còn nổi trận lôi đình, một tay giết hết đám người Hoàng Tông Hy, Lưu Đạo đang đột nhiên ngồi phịch xuống. thốc tháo phun ra máu tươi. Ông Đột nhiên thấy hát phong lão tổ như vậy, Lạc Bắc lập tức thất kinh, nhưng y mới nói được một từ, hát phong lão tổ đã theo thào, xem ra đây là ý trời rồi. Hát phong lão tổ đưa bàn tay run rẩy, cầm tam thiên phụ đồ ném xuống trước mặt Lạc Bắc, ngươi đi đi. Cái gì? Lạc Bắc nhìn thấy tam thiên phụ đồ trước mặt, nhất thời vẫn không thể tin vào tai mình. Hát phong lão tổ định mở miệng, Chưa kịp nói gì thì đã trên hừ hừ. Sắc mặt lập tức biến thành màu vàng. Thì ra quá trình trị thương của Hắc phong lão tổ mới bước vào giai đoạn quan trọng nhất, nhưng nghe thấy những việc mà bọn người lưu đạo đang làm thì không thể nhịn được, ra tay điên loạn, tuy uy lực kinh người, nhưng cũng vô cùng tổn hao công lực. Bây giờ Nguyên Anh khó khăn lắm mới luyện thành cũng đã tan tành, chân Nguyên hỗn loạn khiến kinh mạch trong người thương tổn nặng nề. Hắc phong lão tổ một đời tung hoành, ân cừu phóng khoáng, Giờ đây đã đi đến đoạn cuối cuộc đời. vốn dĩ chỉ cần nửa ngày là có thể ổn định được Nguyên Anh, thương thế cũng hồi phục được hơn nữa. Nhưng gặp chuyện thế này, đến người vốn không thích lo chuyện bao đồng như hát phong lão tổ cũng không nhẫn nhịn được. Vì thế hát phong lão tổ chỉ có thể thở dài, biết đây chính là ý trời. Đấu pháp ác liệt ở đây, rất có khả năng sẽ bị bọn người phái bắt mang và câu trần thiên đạo phát giác. Tuy ngày nào hát phong lão tổ cũng giày vào lạc bắc. Nhưng tính khí của lạc bắc lại rất hợp với lão. Bây giờ sức tàn lực kiệt, chẳng sống được bao lâu nữa, lão liền bảo lạc bắc trời đi, đừng ở cùng mình nữa kẻo bị bọn phái bắt mang và câu trần thiên đạo giết chết. Lạc bắc tuy không biết hắc phong lão tổ đang nghĩ gì. Nhưng hắn đã ở cùng hát phong lão tổ mấy chục ngày nay, đã quá quen với tính khí của hát phong lão tổ. Sau khi sững sờ một lúc, nhìn thấy bộ dạng của hát phong lão tổ, hắn cũng đoán ra được tám chín phần. Chúng ta cùng đi. Không cần nghe bất cứ câu cự tuyệt nào, Lạc Bắc lập tức nhặt tam thiên phù đồ lên rồi cổng hát phong lão tổ. Sao thế, ngươi thấy thương thế ta quá nặng, muốn mang ta theo để trả thù hả? Nhưng câu nói lạnh lùng của hát phong lão tổ khiến cho Lạc Bắc phải dừng lại. Không phải ta muốn trả thù, ta chỉ. Lạc Bắc dừng lại, định giải thích cho hát phong lão tổ thì nghe thấy tiếng hát phong lão tổ thở dài. Lạc Bắc. Để ta xuống đi, ta có điều muốn nói. Hát phong lão tổ quá rõ tính tình của Lạc Bắc, lão sao có thể không nhìn ra rằng Lạc Bắc muốn cứu mình? Lạc Bắc thấy hát phong lão tổ thở dài, cũng hiểu rằng hát phong lão tổ đã biết ý mình, thế là hắn càng nói nhanh hơn, chúng ta rời khỏi đây rồi nói cũng được. Nguyên anh của ta đã tan tành, chân nguyên toàn thân cũng sắp không khống chế nổi. Kể cả ngươi có mang ta đi theo, không quá hai tuần hương ta cũng sẽ chết. Hát phong lão tổ gằn giọng nói, bây giờ ngươi không nghe ta, sau này hối không kịp đâu. Lão tung hoành thiên hạ mấy chục năm nay. Không ngờ lại sắp chết ở đây. Nghe hát phong lão tổ nói, lạc bắc nhất thời tâm trí rối loạn, không biết trong lòng là cảm giác gì. Nhập tịnh. Cứ như bình thường lúc ngươi tu luyện, đừng có nghĩ nhiều nữa. Hát phong lão tổ lại gằn giọng, lạc bắc thấy ánh mắt hát phong lão tổ chợt sáng lên, như thể hồi quan phản chiếu. Biết là tình hình nguy cấp, trong lòng cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi làm theo lời của hát phong lão tổ, buộc mình phải ổn định lại tâm thần. Lạc Bắc vừa mới đi vào trạng thái nhập tịnh thì chợt cảm thấy có một luồng chân nguyên tiến vào huyệt thiên linh của mình. Luồng chân nguyên này vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt Lạc Bắc liền cảm thấy vùng nê hoàng và toàn thân như sắp nổ tung. Nhưng luồng chân nguyên mạnh mẽ này sau khi vào trong người Lạc Bắc lại không hề va đập loạn xạ. mà ngưng tụ lại. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng chân nguyên xông vào từ huyệt thiên linh đã cạn kiệt, Lạc Bắc liền cảm thấy vùng nê hoàng có thêm một khối cầu chân nguyên ngưng tụ, trong suốt như bảo thạch. Đến khi Lạc Bắc mở mắt ra, hai mắt cũng không khỏi nhòa đi. Hắn biết rằng, hát phong lão tổ đã tranh thủ trước khi thân thể bị hủy, truyền hết chân nguyên trong người sang cho mình. Lúc này chân nguyên của hát phong lão tổ đã kiệt quệ, dung mạo cũng nhanh chóng bị lão hóa, Trong phút chốc đã biến thành một ông già mặt mũi nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ. Chúng ta có nhiều điểm chung như vậy, chẳng cách ngươi lại thuận mắt ta, đây cũng là ý trời. Hát phong lão tổ theo thao. Bây giờ, lão không còn cái vẻ hung hãn, cũng không còn đáng sợ như người đời vẫn nói, mà ngược lại ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Bình sinh ta không thu nhận đệ tử. Vì thời gian không đủ, cửu châu kim phong quyết của ta không truyền được cho ngươi rồi. Bây giờ ta thương nặng, chân nguyên toàn thân đã tiêu tán gần nữa. Nhưng ta đã truyền hết một nửa chân nguyên còn lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi luyện hóa hết chỗ chân nguyên này, tu vi của ngươi sẽ tăng rất mạnh, đến như tên hề lưu đạo đang kia cũng không đấu lại được ngươi. Lão tuy bị liệt vào hàng bát đại yêu đạo, nhưng hành sự không hề mất đi phong độ lỗi lạc, hiệp nghĩa, lại còn vì thấy chuyện bất bình nên mới diệt thân. Tuy lão dày vào ta bao lâu nay, nhưng ta cũng học được từ lão rất nhiều kiến thức. Bây giờ lão truyền chân nguyên cho ta, thì tức là đã có đại ân với ta. Lúc này lạc bắt biết hát phong lão tổ sắp sửa qua đời, cũng không nói nhiều nữa. Chỉ nhìn hát phong lão tổ rồi nói, ông còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nếu ta làm được, nhất định sẽ giúp ông thực hiện. Người chết như đèn tắt, vốn dĩ chẳng có gì để lại. Nhưng con người ta ghét nhất là nợ nần người khác. Hát phong lão tổ nói với Lạc Bắc, trên người ta có ba viên chu tước toàn cơ đang là thánh dược trị thương. Còn có một loại pháp bảo tên là thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma, Ngươi tâm trí kiên định, cũng không sợ bị tâm ma xâm chiếm. Chỉ cần tâm thần đã thông là có thể sử dụng được. Lại còn thi thần kinh pháp và một số thứ khác bị ta lấy mất. Đừng có để lão quỷ khuất đạo tử lấy được. Nếu ngươi vẫn còn cảm thấy đã nợ ta một món nợ nhân tình. thì sau này thành tài nếu ngũ hồ tản nhân có khó khăn gì ngươi hãy giúp y ta cầm của y hai cây ngô đồng ngàn năm thành ra lại nợ y lạc bắc gật đầu ly lịa ánh mắt hắc phong lão tổ bỗng chốc tối sầm lại cuối cùng không còn chút sinh khí nào nữa một đời tung hoành kiêu hùng cuối cùng lại chết ở nơi sơn cốc không ai biết đến này lạc bắc cố nén lại đau thương trấn an lại tinh thần lấy hết đồ trong người hắc phong lão tổ gói lại rồi cất trong người Gã hán tử mặc áo thô này cũng là một nhân vật khiến ta kính phục. Tuy họ đều là những người xem thường sống chết, không để tâm đến chuyện sau này, nhưng ta cũng không nỡ để họ phơi thay ở đây. Lạc Bắc cổng thi thể của hát phong lão tổ trước, rồi định vác theo gã hán tử, cùng đặt vào trong sơn động kia thì đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vọng đến tai y, ngươi tên Lạc Bắc. Tiếng nói này rõ ràng là phát ra từ phía gã hán tử thô kịch Lạc Bắc nhìn về phía y, thì thấy y đang nhìn mình. Gã hán tử thô kịch này tuy đã tự cắt đứt kinh mạch, tâm mạch toàn thân nhưng vẫn chưa chết. Ngươi cũng có tâm nguyện gì sao? Ta tên là Lạc Bắc. Lạc Bắc lập tức phản ứng được. Nhanh chóng đáp lại. Gã hán tử thô kịch đã vô cùng cố gắng để trút hơi thở cuối cùng. Đa tạ các người đã ra tay cứu giúp. Vừa rồi ta đã nghe thấy các người nói chuyện, các người đúng là những người tốt chân chính. Giọng gã hán tử lại trầm xuống. Cách đây 50 dặm về phía nam, có một ngôi miếu nhỏ, thứ bọn chúng muốn, đang ở trong bụng pho tượng Phật ở đó. Nói xong câu này, ánh mắt gã hán tử cũng dần dần mất đi sinh khí. Chương 102, Mạnh được yếu thua, theo đuổi sức mạnh. Thứ mà bọn chúng muốn, hiển nhiên là bản đồ thần kiêu động phủ. Lưu đạo đang sống chết đòi mưu đoạt tấm bản đồ này, thế mà bây giờ gã hán tử lại giao nó cho Lạc Bắc. Cho đến tận lúc này, Lạc Bắc vẫn chưa biết gã hán tử đó tên họ là gì. Sư Muội của y tuy hại y, nhưng cuối cùng cũng tự vẫn, có thể coi là đã biết tỉnh ngộ. Chắc chắn y cũng đã tha thứ cho sư Muội. Lúc sinh thời y rất yêu thương sư Muội, vậy khi chết rồi hãy để hai người được bên nhau đi. Lạc Bắc nhìn gã hán tử một lúc, rồi cuối cùng thở dài. mang thi thể của hắc phong lão tổ gã hán tử và cô nương diễm lệ đặt vào trong sơn động rồi lấy đá đắp kín lại nơi này không thể ở lâu nhưng đâu mới là hướng nam lạc bắc quan sát bốn bề chợt nhìn thấy hắc mộc chỉ nam xa của hoàng tông hy bị rơi xuống đất lạc bắc nhặt lên xem thì nhìn thấy trên đó có bốn chữ cổ đông tây nam bắc lạc bắc thử đặt đầu xe vào lỗ hổng chỉ hướng nam thì hình nhân một tay đó bắt đầu chuyển động rồi chỉ thẳng về một hướng Xem ra ngôi miếu nhỏ mà y nói chính là chỗ này. Lạc bắt đi hơn 50 dặm theo hướng hắc mộc chỉ nam xa chỉ, thấy trước mặt có một ngôi miếu. Ngôi miếu có hai cửa vào, rộng không quá mười mấy trượng, nhìn có vẻ đã rất lâu đời, trên mái hiên cỏ mọc đầy. Bây giờ đã là cuối thu, những cây cỏ đó cũng đã héo khô, bay phất phơ trong gió. Hai cánh cửa đã rách nát tàn tạ, đến then cài cũng đã mục nát. Tấm biển trước cửa miếu vốn dĩ có ba chữ. Nhưng lớp sơn đã loang lổ bong tróc, chỉ lờ mờ đoán được đây là vương miếu gì đó, còn chữ đầu tiên thì không thể nhìn ra được. Đây có thể là miếu sơn thần gần khu sơn dân, nhưng bây giờ thiên hạ đại loạn, sơn dân đến mình còn không lo nổi, cũng ít đến miếu sơn thần này. Chắc là bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Lạc bắt bước vào trong miếu, bên trong có một tượng thần được mạ vàng. Thoạt nhìn đây không phải là tượng Phật hay thổ địa bình thường. Phía trước pho tượng thần mạ vàng này đến bác hương cũng không có. Trong miếu bám đầy bụi bặm và lá khô. Đột nhiên có âm thanh bọc bọc phát ra, thì ra là cánh cửa sổ cũng bị bung ra, gió núi thổi vào mới tạo ra âm thanh bọc bọc. Lá khô trên sàn nhà, chắc là được thổi qua chiếc cửa sổ này vào. Pho tượng thần mạ vàng này hình như đặt trụt, lẽ nào bên trong lại có cơ quan gì sao? Lạc bắt nhìn xung quanh, rồi đi vòng quanh pho tượng quan sát tỉ mỉ. hắn phát hiện ra ngôi miếu này tuy đã tan hoang. Nhưng ngày trước chắc chắn là rất thịnh vượng, pho tượng này khi búng tay vào thì phát ra âm thanh trầm đặc, rõ ràng là đặc ruột, đến bệ ngồi cũng được làm từ đá nguyên tản. Lạc bắt lại quan sát pho tượng thần thêm cẩn thận một lúc lâu, đang chưa tìm ra có cơ quan gì thì đột nhiên phát hiện trên bệ ngồi của pho tượng thần có một dấu vết mờ mờ, giống như dấu vết sau khi bị một vật nặng kéo ra. Hình như là có người đã di chuyển pho tượng, Đến lúc đặt lại thì chưa đặt khớp với vị trí ban đầu nên mới lộ ra dấu vết này. Vừa nhìn thấy dấu vết để lại, đầu óc lạc bắt liền trở nên nhanh nhạy. Dựa vào cánh tay của pho tượng rồi dụng sức đẩy mạnh. Pho tượng này tuy không to nhưng ít nhất cũng phải nặng đến vài trăm cân. Chính vì khối lượng thế này và cũng do tấm lòng tôn kính của sơn dân nên những đồ vật trong miếu đều đã bị lấy mất, chỉ còn pho tượng này là không ai dám động vào. thế nhưng bây giờ lạc bắc lại dùng toàn lực để đẩy ra pho tượng này đối với y cũng không phải là quá nặng vừa mới ra tay pho tượng đã bị đẩy ra khỏi bệ ngồi quả nhiên là ở trong bụng của pho tượng này pho tượng thần này quả nhiên đặt ruột bên trong hình như được đúc bằng đồng có màu vàng sẫm nhưng dưới đấy có một cái lỗ rộng tầm hai tấc chắc chắn là do gã hán tử thô kệch kia dùng vật gì đó sắc nhọn để đục pho tượng vừa được đặt xuống Lạc Bắc liền nhìn thấy bên trong có một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ cây lông não. Đây chắc chắn là bản đồ của thần kiêu động phủ. Lạc Bắc mở chiếc hộp lông não ra thì bên trong có một quyển sách, mở ra thì có một cái lá vàng, không biết là làm từ vàng được trộn với thứ gì, vừa mỏng vừa cứng, nhưng lại có thể gấp vào được. Trên chiếc lá vàng mỏng tan này dường như có vẻ hình núi non sông nước, chính xác là rất giống bản đồ. Nhưng trên hình núi non sông nước này lại nổi lên những phù văn cổ quái nhìn như những con nồng nọc, không hề giống với những chữ cổ mà Lạc Bắc đã từng nhìn thấy, không thể hiểu ý nghĩ của chúng là gì. Gã hán tử đó nói không sai, kể cả lưu đạo đang có lấy được tấm bản đồ này, nếu không tìm ra được ý nghĩa của những phù văn cổ quái thì căn bản cũng không biết được tấm bản đồ này chỉ nơi nào, cũng không thể biết được thần kiêu động phủ ở đâu. Lưu đạo đang dùng trăm mưu ngàn kế để đoạt tấm bản đồ này, Nhưng y không thể ngờ rằng tấm bản đồ này chưa hề rời khỏi khu rừng, mà lại ở trong bụng của một pho tượng hết sức bình thường. Lạc Bắc nghĩ đến hắc phong lão tổ và gã hán tử đã chết, bất giác khẽ thở dài trong lòng. Hả? Đúng vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên thấy trên đỉnh đầu mình có tiếng gió rít khe khẽ, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên căn gác mái trên đầu có một con trăng trắng đang treo lơ lửng, định cuộn lấy mình. thì ra bên trên pho tượng này còn có một căn gác mái treo lơ lửng, không có cầu thang. Lúc bình thường phải dùng một cây trúc dài để lên xuống, đó là nơi người trong miếu đặt những đồ linh tinh vặt vảnh. Những căn gác mái như thế này rất dễ có rắn rết trú ngụ. Trong cuốn chí dị truyền kỹ nổi tiếng có kể rằng, trước đây có một vị tăng nhân của một ngôi chùa tu hành khổ thiền, không ăn ngủ cốc, chỉ lấy lá rơi làm thức ăn. Bỗng một ngày người đó nói với mọi người rằng mình sắp thành tiên. còn có thể bay được nữa. Người trong chùa không ai tin cả, đến lúc nhìn thấy người đó tụng kinh trước tượng Phật thì mới phát hiện đúng là người đó bay khỏi mặt đất được ba thước, sau đó lại rơi xuống. Chúng tăng trong chùa đều vô cùng kinh ngạc, nhưng đột nhiên phát hiện trên căn gác mái hình như có một bóng đen, đến khi nhìn kỹ mới biết đó là một con trăng khổng lồ. Thì ra là do vị tăng nhân đó chỉ ăn lá khô, trong người đã chẳng còn chút trọng lượng nào, còn con trăng khổng lồ đó thì muốn hút vị tăng nhân vào miệng. Vậy mà vị tăng nhân đó không hay biết gì Còn tưởng mình sắp đắc đạo Có thể bay được Không ngờ trong ngôi miếu trong rừng này Cũng có một con trăng to thế này Con trăng này bình thường chỉ ăn chim thú Trong rừng mà đã to thế này Bây giờ tượng thần bị đổ Nó phát hiện ra có mùi người liền lập tức trường xuống Muốn nuốt chững lấy lạc bắc Con trăng này trường rất nhanh Lạc bắc còn chưa kịp lấy tam thiên phụ đồ ra Thì đã bị nó cuốn chặt lấy Nhưng lạc bắc không hề rối trí Vì trong lúc bị nó cuộn lấy, Lạc Bắc phát hiện ra con trăng khổng lồ này tuyệt không phải là loài gì chủng như tiểu ô cầu, đừng nói là luyện thành nội đan, mà đến thần trí cũng chưa được mở. Đúng lúc ta đang đói, ngươi muốn ăn ta, thì ta ăn ngươi. Trong lòng cười thầm, Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, cờ bắp toàn thân và hai cánh tay lập tức căng ra, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc, xương cốt toàn thân của con trăng đã bị Lạc Bắc đè gãy hết khiến cho nó rơi xuống nền đất như một vũng buồn. lúc này lạc bắc đang vô cùng đói khát lại nghĩ đến chuyện gã hán tử kia vì quá yếu lòng nên mới bị lưu đạo đang ám hại vì vậy hắn càng trở nên cứng rắn kiếm quan lóe lên hắn thẳng tay chém đứt đầu con trăn khổng lồ ở cùng với hắc phong lão tổ lạc bắc đã trải qua rất nhiều ngày tháng phải ăn sống nuốt tươi bây giờ hắn cũng chẳng thèm nhóm lửa nữa mà uống máu tươi ăn thịt sống luôn no bụng rồi Mùi máu tanh bốc lên làm tâm trạng bực bội của Lạc Bắc từ từ bình tĩnh lại. Sư phụ nói quả không sai, quy tắc vận hành của thiên đạo chính là mạnh được yếu thua. Lạc Bắc nhìn sát con mãng xà, trong lòng đã lĩnh ngộ thêm được một phần câu nói này. Sức mạnh, lần đầu tiên trong đời Lạc Bạc thấm thía được sức mạnh quan trọng đến nhường nào. Nếu mình chỉ là một người bình thường, lúc này có lẽ đã bị con trăng kia ăn thịt. Nếu như mình đủ mạnh, thì khi gặp đám người lưu đạo đang có lẽ đã không chỉ khoanh tay đứng nhìn đến bây giờ bọn người phái bắt mang và câu trần thiên đạo vẫn chưa lần tới có lẽ bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra được ở đây đã xảy ra đấu pháp căn gác này không tồi chi bằng ở đây luyện hóa phần chân nguyên của hát phong lão tổ rồi tính sau lạc bắt ngẩng đầu nhìn căn gác mái nhanh chóng đưa ra quyết định trước tiên hắn mang xác con trăng vào rừng đào một cái hố chôn nó rồi sau đó đặt pho tượng về vị trí ban đầu Lạc Bắc tung người đạp lên pho tượng nhẹ nhàng đáp xuống căn gác mái. Chương 103, Dũng Mạnh tiến lên, song song tấn cấp. Cửa số tứ phía của căn gác mái cũng đã bị rụng ra, mỗi lần gió thổi lại phát ra tiếng kẻo kẹt, kẻo kẹt. Trên căn gác mái còn có một bộ da trăng trong suốt, có lẽ là của con trăng kia để lại sau khi lột xác, nhưng Lạc Bắc cũng không để ý nhiều. Chỉ thu dọn sơ sơ một chỗ khoảng một hai trường rồi lập tức ngồi xuống, thi triển quyết pháp vọng niệm thiên trường sinh kinh. Trong khu rừng này thiên địa linh khí rất loãng, nhưng càng loãng thì lạc bắt lại càng yên tâm tu luyện. Vì nếu linh khí dày đặc, chỉ cần người có chút hiểu biết về pháp thuật vọng khí cũng có thể cảm thấy được thiên địa linh khí đang bị hấp thụ rất mạnh. Tạo thành hình cái phở xung quanh người tu đạo, dễ dàng phát giác ra có người đang tu luyện. Còn thiên địa linh khí biến hóa ở nơi linh khí loãng như thế này thì rất khó nhận ra. Lạc Bắc cứ thế tu luyện theo quyết pháp vọng niệm thiên trường sinh kinh, một ngày đã trôi qua nhưng lượng thiên địa linh khí hấp thụ được không bằng một phần mười so với hồi ở ngọn thiên hạo trên Thục Sơn. Nhưng khi thiên địa linh khí được hấp thụ, chảy vào nê hoàng, chảy qua khối chân nguyên như lam bảo thạch mà hát phong lão tổ để lại vùng nê hoàng trong người Lạc Bắc, thì khối chân nguyên này được luyện hóa thêm một chút. Lùng linh khí hấp thụ được và chân nguyên đột nhiên lớn mạnh gấp chục lần, như thể một con suối nhỏ bỗng chốc biến thành một con sông cuồn cuồng. Lạc Bắc đã từng luyện hóa nội đan của ô cầu, gặp tình huống thế này cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn liên tục ép linh khí và chân nguyên vận hành trong cơ thể, chỉ cần đến ngày thứ hai, đã có một sợi chân nguyên được dung luyện thành, vừa dung nhập vào trong người. Lạc Bắc liền cảm thấy trong tâm thức có vô số ánh sao màu vàng kim tỏa sáng, mới chỉ dung hợp một chút chân nguyên của hát phong lão tổ mà lượng chân nguyên bị hao tổn của Lạc Bắc đã nhanh chóng được bồi đắp lại. Khoảng cách giữa ta và cao thủ tung hoành thiên hạ, quả thực là quá xa. Lạc Bắc lúc này đã nhận thức được rõ ràng khoảng cách giữa mình và những nhân vật có tu vi cao tuyệt như hát phong lão tổ. Vốn dĩ khi luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, nhận thức như thế này rất dễ nảy sinh chướng ngại sợ hãi. Vì khi luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, Tâm ma có thể khiến cho cảm tính của con người mạnh mẽ gấp mười lần, mấy chục lần. Có thể khiến cho con người ta sản sinh ra một chứng ngại tâm lý, cảm giác mình thật kém cỏi, căn bản không thể đạt đến cảnh giới của những người khác. Nhưng mấy chục ngày nay trải qua mài dũa. Tâm tính của Lạc Bắc càng trở nên kiên định, lại thêm những chuyện mắt thấy tai nghe gần đây nên Lạc Bắc càng thấm thía câu nói của Nguyên Thiên Y, khát khao sức mạnh hơn bao giờ hết. lại thêm cảm giác đối với loại kiếm ý vô địch trong tam thiên phù đồ lạc bắc bây giờ hừng hực khí thế dũng mãnh sẵn sàng xông pha về phía trước vì thế khi tâm ma tấn công ảo ảnh chưa kịp xuất hiện thì đã bị lạc bắc phá tan tành nhưng lạc bắc cũng đồng thời phát hiện ra chân nguyên mà hát phong lão tổ để lại cho y hoàn toàn thuần tình không hề giống với nội đang hỗn tạp dược tính của ô cầu vì vậy mà tốc độ luyện hóa Dung hợp chân nguyên của hát phong lão tổ bây giờ có thể nói là nhanh gấp 10 lần tốc độ luyện hóa nội đan của ô cầu lúc trước. Hát phong lão tổ trước khi qua đời có truyền lại chân nguyên cho Lạc Bắc, tuy chỉ là một nửa tu vi của y nhưng cũng đã lớn hơn nội đan của ô cầu không biết bao nhiêu lần. Liên tục trong năm ngày, chỉ khi tâm thần không chịu đựng được nữa thì Lạc Bắc mới dừng lại nghỉ ngơi, hồi sức một chút rồi lại lập tức điều động chân nguyên, luyện hóa tinh thể chân nguyên như Lam Bảo Thạch đang ngưng tụ ở nơi hoàng. tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh vô cùng khổ sở. Mỗi giờ mỗi khắc đều khổ sở như bị đặt trong lò luyện. Liên tiếp năm ngày nay, mồ hôi trên người Lạc Bắc cứ ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, tạo thành một lớp vỏ muối bám ngoài cơ thể, nhìn từ xa như thể lớp da toàn thân đang nứt toát ra, nhìn rất khủng khiếp. Qua được năm ngày, đến trưa ngày thứ sáu, Lạc Bắc cảm thấy một vạn ba ngàn chư thiên trong người đều tỏa ra thứ ánh sáng màu kim nhờ nhờ. Những chấm sao màu vàng kim liên hệ với một vạn ba ngàn chư thiên như những hạt kim sa ly ti, tỏa sáng rực rỡ, bên trên còn tỏa ra vần kim hóa mờ ảo. Lạc Bắc đột nhiên cảm thấy chân nguyên vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng bắt đầu thoát ra từ đó. Thẩm thấu vào da thịt. Lúc này Lạc Bắc chỉ cảm thấy toàn thân toàn là kim hóa, dường như cơ thể được đúc từ vàng đặc. Lạc Bắc mở mắt ra, nhìn thấy dưới da tay mình như có một vần kim hóa đang chuyển động. Dưới ánh mặt trời, Lạc Bắc bất giác cảm thấy cơ thể mình như được làm từ thủy tinh vàng, cực kỳ đẹp mắt. Lạc Bắc khẽ cử động, tay trái nâng tam thiên phù đồ lên, tay phải khẽ sờ vào lưỡi kiếm. Tam thiên phù đồ tuy không bằng tân thiên trạm lư của thái thúc, nhưng bản thân phôi kiếm cũng sắc bén hơn nhiều so với những thanh phi kiếm khác. Nếu là lúc bình thường, khi Lạc Bắc sờ vào lưỡi kiếm như vậy chắc chắn sẽ để lại một vết thương đậm máu. Thế nhưng bây giờ Lạc Bắc sờ vào... Lại chỉ thấy có vết hàng màu trắng nhờ rồi nó biến mất trong nháy mắt, không hề để lại một vết thương nào. Đây là chỗ thâm diệu của vọng niệm thiên trường sinh kinh tầng thứ năm. Chân nguyên thẩm thấu vào da thịt, kết hợp với da thịt, luyện thành lưu ly kim thân ở giai đoạn đầu, phi kiếm và thuật pháp bình thường khó mà đã thương. Như thế này có lẽ sắp đột phá lên tầng thứ sáu rồi. Lạc bắt dùng ngón tay búng nhẹ vào máy tảng đá xếp chồng lên nhau ở gần đó. Hắn chỉ cảm thấy như có một sức nổ đang rung động ở đầu ngón tay, nhưng không ngờ những tảng đá đó bị cái búng tay nhẹ heo này làm cho vỡ vụn. Chỉ riêng khí lực cũng đã mạnh hơn trước gấp chục lần rồi. Lạc Bắc cảm nhận được rằng không chỉ có khí lực, mà chân nguyên đang chảy trong người cũng đã mạnh hơn trước đến chục lần. Đây chính xác là cảm giác một tất đến trời. Đối với người tu đạo bình thường, lúc này chỉ sợ đã sướng quá hóa điên. Nhưng Lạc Bắc sau khi nhìn thấy tu vi của Nguyên Thiên Y, rồi lại chứng kiến những trận đấu pháp đỉnh cao, liền lập tức nhắm mắt lại. Bây giờ lượng chân nguyên mà hát phong lão tổ truyền lại cho y đã được luyện hóa hơn nữa, tinh thể chân nguyên như Lam Bảo Thạch trước đây đã trở thành một viên ngọc nhỏ óng ánh như ngọc trai. Nhưng Lạc Bắc biết chân nguyên được kết tinh trong viên ngọc nhỏ này chí ít cũng phải bằng công phu khổ luyện ngàn ngày mới có. Lúc này Lạc Bắc muốn nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tâm thần, Thể lực hồi phục rồi dùng lượng chân nguyên này đột phá thẳng đến vọng niệm thiên trường sinh kinh tầng thứ sáu. Vừa nhắm mắt lại, Lạc Bắc lập tức thi triển quyết pháp đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết rất an toàn, không hao tổn tâm thần, chân nguyên ngưng tụ được lại ấm áp, bổ dưỡng. Bây giờ Lạc Bắc đã luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đến gần hết tầng thứ ba. Tuy vẫn chưa biết được việc đồng thời tu luyện công pháp nhục thân thành thánh và đại đạo trực chỉ thúy hư quyết có luyện ra nguyên anh hay không, nhưng dù sao bây giờ Lạc Bắc cũng đã luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh đến tầng thứ năm, có thể liên hệ với một vạn ba ngàn chư thiên trong cơ thể. Cơ thể hiện nay như một cái nhà kho lớn, chân nguyên có nhiều cỡ nào cũng không chất đầy được. Lạc Bắc đã từng trải qua tình cảnh chân nguyên kiệt thì cạn kiệt, nên bây giờ chỉ cần thêm một chút chân nguyên vào cơ thể cũng là chuyện tốt. Húng hồ lạc bắt dùng thời gian nghỉ ngơi để luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Có thể nói là rất biết cách tận dụng thời gian. Ô, Thế này thì đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của ta cũng sắp đột phá rồi. Linh khí ở vùng rừng núi này tuy loãng, nhưng chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết vận hành mỗi ngày đều có thể luyện hóa được một chút tinh thể chân nguyên của hát phong lão tổ. Cứ tiếp tục như thế khoảng mấy chục ngày... Lạc Bắc liền cảm thấy đóa sen màu xanh của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết trong nguyên thần của mình hình như đang dần nở ra, bắt đầu có chút liên hệ với huyết mạch trong cơ thể. Lạc Bắc biết đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng sắp đến lúc đột phá rồi. Đạt đến tầng thứ tư, đóa sen màu xanh sẽ tương liên với khí huyết toàn thân, bồi bổ cơ bắp, có thể kéo dài tuổi thọ, mang đến cuộc sống lâu dài hơn người bình thường rất nhiều. Nếu đã như thế, đành phải thăng thêm một tầng đại đạo trực chỉ thúy hư quyết thôi. Lạc Bắc cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tập trung tinh thần, ngày qua ngày vận chuyển chân nguyên. Thấm thoát đã 36 ngày, tự hồ như có tiếng sóng phát ra. Trên người Lạc Bắc tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, đóa sen trong nê hoàng đã hoàn toàn nở rộ. Đóa sen xanh này tổng cộng có 7 7 4 cánh, trên mỗi cánh hoa đều tỏa ra một luồng chân nguyên màu xanh nhẹ nhẹ. Nhìn như sương khói Lạc Bắc cũng đồng thời cảm thấy chân nguyễn mà đóa sen xanh tỏa ra không đơn thuần chỉ là đi theo kinh mạch được định sẵn dưới sự điều khiển của ý niệm Mà nó còn có một mối liên hệ nào đó với khí huyết toàn thân Cứ mỗi luồng nguyên khí màu xanh tỏa ra đều như mưa dầm đang tắm mát cho tâm thần và cơ bắp của Lạc Bắc Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của Lạc Bắc đã chính thức đột phá lên tầng cảnh giới thứ tư Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết quả nhiên là môn quyết pháp trực tốt có tác dụng hỗ trợ cho vọng niệm thiên trường sinh kinh. Một niềm hân hoan bỗng dâng lên trong lòng Lạc Bắc. Vì hắn phát hiện ra, nhờ sự bồi dưỡng của nguyên khí đại đạo trực chỉ thúy hư quyết, tốc độ hồi phục tâm thần và thể lực đã nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều lần. Như thế có nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là, dù không có cơ duyên nào khác, Lạc Bắc cũng có thể luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Vì bây giờ trở ngại lớn nhất của lạc bắc khi luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh không phải là tâm trí chưa đủ vững vàng, mà là khi tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh vô cùng khổ sở. Vô cùng hao tổn tâm thần thể lực. Thông thường cứ sau khi tu luyện vài chục ngày là phải dưỡng sức rất lâu. Trước đây mỗi tối hắn chỉ tu luyện được một giờ đồng hồ là đã sức cùng lực kiệt rồi, thế nhưng bây giờ tốc độ hồi phục đã nhanh gấp mấy lần, thời gian có thể tu luyện trong một tối có thể nhiều gấp đôi bình thường. Nếu cứ thế này, việc tu luyện đương nhiên sẽ tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của ta đã luyện đến tầng thứ tư, tâm thần và thể lực đã hồi phục tương đối rồi. Nhân lúc khí thế đang thịnh, tiện thể đột phá vọng niệm thiên trường sinh kinh lên tầng thứ sáu luôn. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, tâm trí và nhuệ khí của lạc bắc đều đang cực kỳ dồi dào, hắn không hề do dự, bắt đầu thi triển quyết pháp vọng niệm thiên trường sinh kinh. nguồn chân nguyên vàng kim cứ cuồn cuộn chảy trong người lạc bắc mỗi ngày qua đi viên chân nguyên màu làm ống ánh lại nhỏ đi một chút còn khi nguồn chân nguyên vàng kim của vọng niệm thiên trường sinh kinh lưu chuyển trong kinh mạch của lạc bắc từng chút từng chút nguyên khí vàng kim đều thẩm thấu dần vào từng thớ thịt của lạc bắc không ngừng tôi luyện cơ bắp của hắn lúc này mà có người nhìn thấy chắc chắn sẽ thấy toàn thân lạc bắc tỏa ra một vần kim hóa mờ ảo toàn thân lại còn có những tinh thể ống ánh Nhìn không khác gì một tác phẩm điêu khắc từ thủy tinh trong suốt. Lại ba mươi mấy ngày trôi qua, trên người Lạc Bắc đầm địa mồ hôi, làm tan hết lớp vỏ muối bám ngoài da Lạc Bắc, trong mồ hôi có chứa cả tạp chất mà Lạc Bắc thải ra khi tu luyện, vừa đặc vừa dính, dường như đã biết hết lỗ chân lông của hắn. Khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa cứ mất nước nhanh thế này, Lạc Bắc cũng cảm thấy thể lực sắp bị thâm hụt gần hết. Nhưng lúc này lạc bắt lại lờ mờ cảm thấy những ngôi sao vàng kim ở nơi hoàng có chút thay đổi. Vì thế hắn liền ổn định lại tinh thần. Tiếp tục điều động chân nguyên. Liên tiếp ba ngày sau đó, dưới sự tác động và bao bọc của chân nguyên, chỉ còn sót lại cái lõi của tinh thể chân nguyên màu lam, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hàng chục mảnh vụn của tinh thể chân nguyên màu lam đều tan vào trong chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh và linh khí thiên địa. Trong nháy mắt như thể có bão lũ xuất hiện, một nguồn sức mạnh cuồn cuộn dân trào, tấn công vào trong kinh mạch, khiến Lạc Bắc cảm thấy cơ thể như sắp nổ tung đến nơi. Nhưng tâm trí và kinh mạch của Lạc Bắc bây giờ đều vô cùng dẻo dai. Một giờ sau, Lạc Bắc đã chịu đựng được nỗi đau toàn thân như sắp nổ tung. Đồng thời cũng khống chế được nguồn chân nguyên đang xông vào trong kinh mạch. Bụt, bụt, bụt, bụt. Như thể có một cơn lũ đang phá tan đập nước. Luồng chân nguyên cuồn cuộn dân trào đó thấm thoát đã lưu chuyển được một ngày, ngưng tụ ra được một ít tinh thể chân nguyên vàng kim, xông vào vùng nê hoàng. Đúng vào lúc đó, Lạc Bắc cảm thấy vô số những ánh sao vàng kim trong người mình bỗng tỏa sáng rực rỡ, dường như có một dải tinh vân vàng kim bao trùm tất cả, đến đóa sen màu xanh cũng bị nhuộm thành sắc vàng kim. Cả một vùng nê hoàng, từ chỗ có vô số chấm sao vàng kim này đã chính thức trở thành một bầu trời dày đặc tinh vân. Những ngôi sao vàng kim đều được sắp xếp, vận hành theo một trật tự rất ảo diệu, khiến cho Lạc Bắc cảm thấy chân nguyên của mình tự nhiên lại mạnh hơn rất nhiều. Đó là do chân nguyên đã câu thông được với tinh tú trong đất trời. Những người tu đạo có tu vi thật sự cao thâm, quy lực của pháp thuật không chỉ nằm ở chân nguyên của bản thân, mà còn nằm ở khả năng có thể dùng chân nguyên để phát ra được sức mạnh, phát ra được cái uy của đất trời. Lạc Bắc hiện nay đã chập chững đạt đến ngưỡng cửa này. đã chính thức đột phá qua vọng niệm thiên trường sinh kinh tầng thứ năm, đạt đến tầng cảnh giới thứ sáu. Sau khi cảm nhận được chân nguyên của mình không những có thể câu thông với một vạn ba ngàn thiên trong người, mà còn có thể dựa vào trật tự đặc biệt của các ngôi sao để câu thông với sức mạnh của tinh tú trong trời đất, Lạc Bắc đã có thể khẳng định, vọng niệm thiên trường sinh kinh tầng thứ bảy sẽ có thể chính thức câu thông với sức mạnh của tinh tú. Đến lúc đó có thể xây dựng được mối liên hệ giữa thiên địa nhân, Đại thiên địa ngoài cơ thể và tiểu thiên đại trong cơ thể, có thể vận dụng được một số pháp thuật để phát ra uy lực của trời đất. Vọng niệm thiên trường sinh kinh có tất cả 13 tầng, mới đến tầng thứ bảy mà đã đạt đến cảnh giới thế này, vọng niệm thiên trường sinh kinh không hổ danh là đệ nhất pháp quyết của La Phu. Lạc bắt im lặng một lúc, lại phát hiện ra mình có thể dùng ý niệm để che giấu đi mùi vị của cơ thể. Tâm ý nhất động, chân nguyên toàn thân liền ngưng tụ lại trong cơ thể. Một chút pháp lực cũng không tản ra ngoài. Lạc Bắc còn cảm thấy thần thức của mình dâng lên như thủy triều, trước đây nhiều nhất cũng chỉ cảm nhận được mùi vị, động tĩnh trong vòng phạm vi trăm trượng, nhưng bây giờ, thần thức mới chỉ quét quanh một lượt mà đến khe suối nhỏ cách đó ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được. Lạc Bắc nhảy từ căn gác mái xuống trước mặt pho tượng, dùng toàn lực để nhảy về phía khe suối nhỏ kia. Vừa nhảy được một bước Lạc Bắc đã phải giật mình, vì cuốn nhảy này phải cao đến một hai chục trượng. cảm giác như thể đang bay lên vậy có điều Lạc Bắc hiểu rõ rằng đây chỉ là mượn sức mạnh khi khí lực trong người bộc phát ra để nhảy chứ không phải là phi hành thực sự trong không trung chỉ cần vài bước nhảy Lạc Bắc đã đến được chỗ khe suối nhỏ nhìn nước suối trong vắt Lạc Bắc liền cởi bỏ y phục rồi nhảy xuống khí huyết lưu động toàn thân khiến cho Lạc Bắc cũng không cảm thấy nước suối giá lạnh nữa sau khi uống liên tục mấy ngụm nước suối tắm táp sạch sẽ Lạc Bắc cảm thấy toàn thân ống ánh. Trong suốt, chưa bao giờ thoải mái như thế này. Bộ y phục này cũng bẩn quá rồi, phải giặt thôi. Lạc Bắc lấy hết đồ trong quần áo ra, gói lại, sau đó nhúng bộ quần áo vào trong nước, chỉ chà nhẹ mà đã nghe thấy tiếng, tròa. Thì ra bộ quần áo này bị bám mồ hôi quá lâu rồi, lại thêm Lạc Bắc tiến bộ quá nhanh, không kiểm soát được lực ở bàn tay, chẳng may làm trách mấy miếng trên quần áo. Vừa hay, Thế này thì biến thành ăn mày thật rồi. Tuy quần áo bị thủng đến vài lỗ lớn, nhưng Lạc Bắc cũng không bận tâm. Sau khi giặt dũ cẩn thận, Lạc Bắc lại khoác luôn bộ quần áo ướt nhẹp đó lên người. Nhanh chóng nhảy về căn gác trong ngôi miếu nhỏ. khí huyết bắt đầu hoạt động, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể nhanh chóng hông khô quần áo. Sau khi trở về căn gác mái trong ngôi miếu, Lạc Bắc từ từ mở túi đồ lấy được trên người hắc phong lão tổ ra xem. Ngoài tử lôi nguyên từ chù y và thi thần kinh quyết của hát phong lão tổ mà Lạc Bắc đã từng nhìn thấy, còn có một chiếc bình ngọc màu đen, một pho tượng ma sát tướng tám tay, hai mảnh vật gì đó màu tím nhìn như vỏ trai và có một chuỗi vòng tay được kết từ ngọc bích. Ngoài ra có mấy viên ngọc màu đỏ, một ít vàng bạc, châu báu và mấy thứ linh tinh khác. Lạc Bắc cầm lấy chiếc bình ngọc màu đen, mở nắp ra, vừa nhìn thấy trong đó có ba viên dược đang đỏ sẫm, sọc lên mùi cây nồng. Lạc Bắc biết ngay đây chính là chu tước toàn cơ đang mà ngày trước hắc phong lão tổ dùng để trị thương. Đối với người tu đạo mà nói, đôi khi có một hai viên linh đang cứu mạng còn quan trọng hơn vài món pháp bảo. Chương 104, Thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma Tu kiếm Đây chắc chắn là pháp bảo thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma mà lão nhắc đến. Lạc Bắc biết ba viên chu tức toàn cơ đang này rất quý hiếm, nên cất kỹ chiếc bình ngọc đi, sau đó cầm pho tượng ma sát tướng tám tay kỳ dị kia lên xem. Pho tượng ma sát tướng kỳ dị này bề ngoài nhìn rất bình thường, giống như được đúc từ kim loại đen, toàn thân chỉ toàn một màu đen, không tỏa ra thứ ánh sáng gì. Nhìn kỹ thì đó là một ma thần minh trần, chân đạp liên đài làm từ xương trắng, tướng tá hung tợn, sau lưng có một viên ngọc rất lớn. Nhìn như vần hào quang sau lưng Phật mà trong tranh hay vẽ. Trên người có tám cánh tay, mỗi cánh tay lại cầm một loại vũ khí kỳ dị khác nhau. Cái thì nhìn như cái chù y, cái thì như cái còi, cái lại như ngọn đèn. Trên liên đại xương trắng có tám ký hiệu phù văn giống nhau, đều có màu đen, nhưng được khảm nạm từ các nguyên liệu khác nhau, tỏa ra ánh sáng như đá quý. Món pháp bảo này được khắc phong lão tổ trước khi qua đời đặc biệt lưu tâm, uy lực chắc chắn không hề bình thường. Vì hát phong lão tổ trước khi qua đời đã nói với Lạc Bắc, món pháp bảo thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma này chỉ cần dùng tâm thần liên hệ là có thể dùng được. Nên Lạc Bắc sau khi xem xét cẩn thận bên ngoài, liền nhanh chóng ngưng thần nhập tịnh, một luồng nguyên khí và tâm niệm lập tức xuất hiện. Muốn dùng được món pháp bảo này, trước tiên phải chống cự lại được thứ ảo ảnh ma khí này. Tâm thần của Lạc Bắc vừa mới liên hệ với pháp bảo thì y lập tức cảm thấy mọi vật trước mắt liền thay đổi. Như thể đang đứng giữa một bãi chiến trường chất đầy xương trắng thời cổ đại Cả bầu trời chỉ toàn một màu đỏ rực Những vệt lửa màu đỏ không ngừng rơi ầm ầm từ trên trời xuống Đến những con phi điểu thỉnh thoảng bay ngang trời cũng chỉ còn là một bộ khung xương trắng héo Có một con sông màu đen chảy qua trước mặt Trong màn sương mờ ảo trên con sông đen đó Xuất hiện tám bóng người tám cao hơn bốn trường Thì ra thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma có thể hóa thành tám vị thần ma Lạc Bắc đưa mắt nhìn một lượt thì thấy tám vị thần ma này ngoại hình giống hệt với tướng mạo của ma sát trên món pháp bảo, mình trần, chân đạp lên liên đài bằng xương trắng, mặt đen, nhe nanh, vô cùng hung ác. Chỉ khác là tám vị thần ma này đều có hai tay, trên tay đều cầm một loại pháp khí kỳ lạ. Lạc Bắc còn chưa kịp nghĩ điều gì khác, thì trên liên đài xương trắng của vị thần ma đứng đầu bỗng bốc lên một ngọn lửa màu trắng xanh. Thoạt nhìn lại càng hung ác, đáng sợ. vị thần ma này lập tức cầm đồ vật màu trắng, nhìn như một cái còi trong tay đưa lên miệng thổi. tiếng còi vừa cất lên, lạc bắc đã thấy toàn thân lạnh toát, đến thần hỗn cũng bị thổi ra khỏi thân xác, có thể tự cảm thấy thân xác của mình đang cứng đờ bất động. một vị thần ma khác liền dùng ngọn đèn trong tay, trong vòng phạm vi mấy trăm trượng bỗng bùng lên ngọn lửa đỏ rực, bao phủ cả đất trời. xung quanh thần hỗn và thân xác của lạc bắc xuất hiện những âm thanh rất hỗn loạn, một làn khói xanh bốc lên. Lạc Bắc biết đây chỉ là ảo ảnh của tâm ma, nên cũng không sợ hãi, vẫn giữ vững tâm trí, tỏ ra rất điềm nhiên. Các vị thần ma khác dường như cảm nhận được Lạc Bắc không có động tĩnh gì liền đồng loạt ra tay, chỉ biết trong tay những thần ma này đều là những pháp khí vô cùng thần thông. Món pháp khí nhìn như cây chù yên nhỏ kia vừa vung lên, hàng trăm luồng lôi điện liền đánh tới tới tấp. Một thanh ngọc như ý màu trắng vung lên, mưa đá, mưa tuyết ào ào rơi xuống. Một cây đàn tỳ bà màu đen vừa gãy lên liền bốc lên một làn khói vàng, Lạc Bắc chỉ còn cảm thấy toàn thân đau đớn bủng rũng, không nhìn rõ nữa. Ảo ảnh này quả không tầm thường. Nhưng sự đau đớn này còn kém xa đau đớn khi luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, thế mà đòi làm nhiễu động tâm ta sao? Lạc Bắc không hề màng đến những ảo ảnh đang ở trước mặt, chỉ lạnh lùng cười nhạt. Lúc này thần hồn của Lạc Bắc dường như cũng đã trở về với thể xác, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ nhìn thấy tám vị thần ma đã cung kính đứng ở trước mặt, chắp tay trước ngực. Không thể nhiễu động được bản tâm của Lạc Bắc, món Pháp Bảo chứa ma khí cực lớn này lại bị Lạc Bắc khuất phục. Như thể các vị thần ma đều ngoan ngoãn cúi đầu trước mình. Lạc Bắc giờ đã câu thông được với tâm thần của Pháp Bảo, lập tức ngộ ra được tác dụng kỳ diệu của món Pháp Bảo này. Lạc Bắc biết rằng bây giờ mình chỉ cần tập trung chân nguyên vào trong đó, tâm ý nhất động. Món pháp bảo này sẽ lập tức hóa ra tám vị thần ma để đối địch. Còn pháp bảo trong tay mỗi vị thần ma đều có tác dụng kỳ diệu riêng. Món pháp bảo nhìn như chiếc còi đó tên là bạch cốt suy, có thể phát ra thứ âm thanh u muội quấy nhiễu tâm thần con người. Món pháp bảo nhìn như ngọn đèn tên là đâu ly hỏa, có thể phát ra liệt hỏa bao trùm đất trời. Thanh ngọc như ý màu trắng tên nại hài như ý. Có thể hóa ra mưa đá, bảo tuyết, bao phủ đất trời. Chiếc tỳ bà màu đen tên là Hoàng Tuyền U Khúc, có thể phun ra khói độc chống Hoàng Tuyền. Còn trong tay cầm chiếc triều lớn và tấm khiên trắng là hai vị đại lực thần ma, chỉ dựa vào sức mạnh để cận chiến, rất có uy lực đối với những người tu đạo phòng thủ kém, thể sát yếu. Còn có hai vị thần ma nữa, một vị tay cầm thất bảo ma tràng, chuyên dùng để phá lôi pháp của đối thủ, còn vị kia tay cầm bánh xe luân hồi, có thể phát ra cùng phong âm khí để đối địch, lại còn có thể hấp thụ ma khí tứ tán. Chủ yếu để cho các thần ma khác sử dụng Như thế trong lúc đối địch thì ma khí không bị tiêu tán Có thể dùng mãi không hết Tám vị thần ma này đã có đủ các pháp bảo thuộc hệ phong Yên, Hỏa, Băng, Kim Không có pháp bảo hệ lôi nhưng lại có pháp bảo để chống lại pháp thuộc hệ lôi Có thể thấy rõ ràng pháp thuộc hệ lôi là khắc tinh của pháp thuật Pháp bảo ma khí Trong huyền môn chính phái Có nhiều pháp quyết để luyện pháp thuộc hệ lôi nhất cùng là vì lý do này Lạc Bắc sau một hồi nhìn ngẫm liền phát hiện ra rằng nếu tám vị thần ma bị tách ra, chiến đấu riêng lẻ thì cũng không có gì lợi hại. Nhưng nếu tám vị thần ma này kết hợp với nhau, vị thì làm loạn nhân tâm, vị thì làm mờ hai mắt, che giấu tung tích, vị có pháp thuật, vị có sức mạnh để tấn công, lại có vị chuyên phòng ngự không biết mệt mỏi, quả là một món phát bảo vô cùng lợi hại. Tử lôi nguyên từ chu y tuy cũng rất lợi hại. Nhưng gặp phải thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma thì quả thật thua kém quá nhiều. Chẳng trách ngày trước ngũ hồ tảng nhân chẳng có hứng thú gì với tử lôi nguyên từ chù y. Còn hát phong lão tổ cũng không ngần ngại đưa cho ngũ hồ tảng nhân món pháp bảo này. Vì công lực của họ vốn đã thâm hậu, chỉ riêng pháp thuật tấn công cũng đã mạnh hơn món pháp bảo này. Vì thế hát phong lão tổ nhiều khi không dùng đến nó. Nhưng món pháp bảo này đối với mình thì không thể hữu ích hơn được nữa. dưới sự giáo hóa của La phù, lạc bắc trước nay đều cảm thấy pháp thuật, pháp bảo không phân chính tà. quan trọng là dùng như thế nào, dùng ở chỗ nào. vì thế hắn không hề nghĩ đây là pháp bảo ma đạo, mình không được sử dụng. sau khi lĩnh ngộ được sự lợi hại của món pháp bảo này, lạc bắc lại càng thấy tôn trọng hắc phong lão tổ hơn. bây giờ lạc bắc đã nhận ra rằng, tuy hắc phong lão tổ ngày nào cũng dày vò hắn, nhưng lại rất hợp tính mình. trên thực tế, Hắn sớm đã nhìn hắc phong lão tổ bằng con mắt khác, đối xử với lão không khác gì một bậc sư trưởng. Không biết những thứ này là cái gì đây? Lạc Bắc cẩn thận cất thập nhị đô thiên hữu tướng thần Ma đi, rồi xem xét hai mảnh vỏ trai màu tím, chuỗi vòng tay kết từ ngọc bích và mấy viên ngọc đỏ, nhưng không biết những thứ này là vật gì. Rút kinh nghiệm từ tử lôi nguyên từ chù y, Lạc Bắc cũng không dám tùy tiện dùng thử nữa, chỉ nghĩ rằng những vật này được hắc phong lão tổ mang theo, Chắc chắn không phải là thứ tầm thường, liền bọc hết chúng vào, cất cẩn thận vào trong người. Với tu vi của ta hiện giờ mà vẫn chưa học được pháp quyết ngự không? E là trong thiên hạ không đâu có người thứ hai như vậy. Sau khi cất kỹ những thứ hắc phong lão tổ để lại, lạc bắt từ từ cảm nhận được sự thay đổi trong ngoài cơ thể mình, ngoài việc cơ thể đã trở nên cứng rắn, phi kiếm, phát thuật bình thường khó đã thương. Tuy y không biết tu vi vọng niêm thiên trường sinh kinh tầng thứ sáu của y rốt cuộc đứng thứ mấy trong giới tu đạo, nhưng sau khi luyện hóa được toàn bộ lượng chân nguyên hắc phong lão tổ truyền cho, cảm nhận được chân nguyên đang tuôn trào trong cơ thể thì y đã có thể khẳng định, tu vi của mình. Bây giờ cao hơn nhiều sao với bạch nguyên thần ngày trước. Nhưng tu vi cao mà không dùng được những môn pháp thuật khác, thì cũng chẳng khác nào với được núi vàng mà không biết tiêu. chỉ cần tử lôi nguyên từ chu y và thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma là đủ để đối phó với các cao thủ bình thường nhưng nếu gặp các siêu cao thủ như hát phong lão tổ thì chắc chắn không địch nổi ta bây giờ chỉ có không có kiếm quyết tu luyện chứ không phải thiếu chân nguyên chi bằng nhân lúc tự tin và khí thế còn đang hừng hực luyện tiếp kiếm quyết để xem có thể tu luyện ngự kiếm đến mức độ nào nghĩ đến việc bây giờ trở về thuộc sơn ngay chí ít cũng phải đi mấy ngàn dặm Đường xá xa xôi, không biết còn gặp phải biến cố gì, chưa chắc đã ứng phó nổi. Lạc Bắc liền lập tức tịnh tâm, dựa vào kiếm quyết phá thiên liệt để bồi đắp chân nguyên cho tam thiên phù độ, tu luyện ngự kiếm pháp quyết. Chương năm Gặp Yêu Trong đêm khuya tịch mịch, bỗng có một luồng ánh sáng màu đen rơi từ trên không xuống với tốc độ kinh người. Khi nó rơi xuống khu rừng thì lập tức dừng lại, nhẹ nhàng nâng một chiếc lá khô lên rồi bay về phía căn gác mái trong ngôi miếu tồi tàn. Lùng sáng màu đen này khi rơi từ trên không xuống thì mạnh mẽ như sấm sét, nhưng khi nâng chiếc lá lên lại hết sức nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu bàn tay của người tình. Đó chính là Lạc Bắc đang tu luyện kiếm quyết ngự kiếm. Đúng như Lạc Bắc dự liệu, hiện nay Lạc Bắc tu luyện ngự kiếm, chân nguyên đã đủ từ lâu, giống như vớ được một núi vàng. Chỉ cần nhặt từng thỏi vàng trong đó ra tiêu vậy. Chỉ trong vòng ba ngày, Lạc Bắc đã có thể điều khiển tam thiên phù đồ dễ dàng như điều khiển chính cánh tay của mình. Hơn nữa bây giờ trên tam thiên phù đồ đã được Lạc Bắc tập trung một lượng chân nguyên rất lớn, trên thanh kiếm màu đen bây giờ như được phủ một lớp thủy tinh vàng kim, khiến cho thanh kiếm có một thứ ánh sáng khác hẳn với những thanh phi kiếm bình thường. Mấy ngày nay Lạc Bắc đều nhân lúc đêm tối, lợi dụng kiếm quang cũng là màu đen. Dùng toàn lực để xem phi kiếm có thể bay cao cỡ nào Lần thử này Lạc Bắc đã phát hiện ra Chân nguyên trên thanh kiếm quá phụ thuộc vào tâm thần của bản thân Vốn phi kiếm có thể bay đến tầng mây xa tích tắp Xông vào trong cuộn phong ở trên trời kia vẫn còn thừa sức Nhưng thần thức của bản thân lại cảm thấy không bay cao thêm được nữa Nên kiếm cũng đành chịu Ngư kiếm đối địch Có thể dùng thần thức để xác định mùi vị của địch nhân Với tu vi của Lạc Bắc hiện giờ có thể phi kiếm đối địch trong vòng 10 dặm cũng đã được gọi là đỉnh cao của nữ kiếm được liệt vào hàng kiếm tiên trong mắt người thường rồi sau khi thu hồi kiếm quan về lạc bắc lại vung tay một luồng sáng tím lại xông thẳng lên trời thì ra lạc bắc lại phóng tử lôi nguyên từ chu y lên trời để hấp thu sấm sét tử lôi nguyên từ chu y tuy thua kém nhiều so với pháp bảo thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma nhưng lạc bắc lại không có món pháp bảo nào mà không dùng điểm khác nhau giữa người mà đến phi diệm phù cũng mang ra để đánh địch được như lạc bắc và những người tu đạo bình thường chính là trước nay hắn chưa từng coi bất cứ pháp quyết pháp bảo nào là đồ vô dụng mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để dùng chúng đánh địch làm sao để phát huy được quy lực mà thôi xem ra ngày mai là có thể rời khỏi đây rồi sau một vài tuần hương lạc bắc thu hồi tử lôi nguyên từ chù y đã hấp thụ đủ sấm xét về hắn chăm chú nhìn vào tam thiên phù đồ Trong lòng cảm thấy có chút trạo rực. ngự kiếm đến giai đoạn này, tu vi và lượng chân nguyên trên thanh kiếm cũng đã đủ để ngự kiếm phi hành. Lạc bắt chợt nghĩ đến người con gái mà bấy lâu nay mình vẫn luôn cất giữ nơi sâu thẳm trái tim, người con gái cùng hắn nương tựa lẫn nhau mà sống, nhưng sau đó đã bị chiếc thuyền rồng hoa lệ ấy đưa đi. Không biết muội giờ sống thế nào? Ngày trước, lạc bắt thấy những người có thể cưỡi kiếm bay trong không trung đều là tiên nhân. Thế giới của tiên nhân Chắc chắn là vô lo vô nghĩ, không có sinh lão bệnh tử, Lạc Bắc ngày đó chỉ hy vọng sẽ có một ngày, mình được giống như tiên nhân, tự do cưỡi kiếm đi lại trên bầu trời. Bây giờ, Lạc Bắc đã có thể thực sự cưỡi kiếm quan phi hành trong bầu trời rồi, nhưng Angs cũng biết được rằng, thế giới của tiên nhân không hề có chuyện chúng sinh bình đẳng, không có phân tranh như mình vẫn tưởng tượng trước đây. Ngày đó cảm thấy nàng ta được, tiên nhân, mang đi thì có thể thoát được mọi phiền não trên trần gian. Thế nhưng bây giờ, Lạc Bắc không khỏi lặng lẽ cười khổ. Ồ! Có người đến đây, người này có tu vi không thấp. Đột nhiên Lạc Bắc phát hiện có người đang tiến về ngôi miếu nhỏ mà y đang ở, hơn nữa tu vi của người này rất cổ quái, đến gần ngôi miếu như vậy Lạc Bắc mới phát hiện ra mùi vị của người này. Có két, bước chân người này rất nhẹ nhàng, khẽ đẩy cửa miếu ra, đi vào trong điện. Mọi vật bỗng sáng bừng lên, ra là người mới đến thắp lửa lên. Lạc bắt nín thở nhìn xuống, suýt thì buộc mồm phát ra tiếng động. không ngờ người bước vào ngôi miếu này lại là một cô gái mặc đồ nữ quan màu tím. Cô gái này đặt một cái ống màu đen tầm ba tấc trước mặt pho tượng. Không biết là nó được làm từ vật gì, trên đỉnh bốc lên một ngọn lửa tầm một tấc, cháy mãi không tắt. Dưới ánh lửa hồng, dung nhang của cô gái này hiện lên vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cũng khá giống tiểu trà. Nhưng đến gần hơn, Lạc Bắc mới phát hiện ra mùi hương trên người nàng ta không hề giống với mùi của những người tu đạo bình thường. Dường như đó không phải là người tu đạo bình thường, mà chính là yêu quái mà huyền môn chính phái vẫn hay nhắc đến. Chỉ vì vóc dáng nàng ta thấp hơn tiểu trà một chút, trên người lại không có mùi hương đặc trưng như tiểu trà nên Lạc Bắc mới có thể kiềm chế được mà không kêu lên. Kẻ nào đang lén lút trình mò? Lạc Bắc không muốn chút thêm trắc rối, Nhưng cô gái đang cho mày suy nghĩ kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chậm chậm về phía căn gác mái. Ta đã luyện vọng niềm thiên trường sinh kinh đến tầng thứ sáu, có thể che giấu toàn bộ mùi vị trên người, sao vẫn bị phát hiện. Đến lúc này Lạc Bắc thật sự quá kinh ngạc, nhưng hắn cũng không giấu giếm gì, ta đã ở đây bao nhiêu ngày nay rồi, chứ không phải cố tình rình mò. Nói xong câu này, Lạc Bắc liền nhảy từ trên gác mái xuống, đứng trước mặt cô gái kia. Hơn nữa ngươi che giấu mùi vị quá giỏi, ngươi sắp vào đến miếu rồi ta mới phát hiện ra. Muốn trốn cũng không được rồi. Ồ! Cô gái áo tím nhìn lạc bắc một lượt, thấy trên tay y đang cầm thanh tam thiên phụ đồ màu đen, hai mắt sáng lên, đột nhiên hỏi, ngươi là đệ tử phái nào? Nàng ta có vẻ không phải là người xấu, không có mưu đồ gì với ta cả. Tuy nữ khí của cô gái áo tím rất bất ngờ, nhưng lạc bắc tự nhiên lại có ý nghĩ như thế. Thế là y cũng không giấu dến gì mà trả lời, ta là đệ tử thuộc Sơn. Đệ tử thuộc Sơn? Cô gái nhìn Lạc Bắc với vẻ hiếu kỳ, trên mặt bỗng nở một nụ cười tuyệt đẹp, người che giấu mùi vị kỹ như thế, tu vi chắc chắn rất cao. Khi nãy ngươi nói không trốn được. Lẽ nào ngươi không nhận ra mùi vị của ta và ngươi khác nhau? Lạc Bắc nhìn cô gái áo tín, không trả lời mà hỏi thẳng, ngươi chính là loại yêu quái tu luyện thành hình người mà người ta vẫn nói. Người ta vẫn nói Thế ngươi không có nói sao? Sắc mặt của cô gái áo tiếng đột nhiên đanh lại Theo lý mà nói Huyền môn chính phái như thuộc sơn Các ngươi gặp yêu quái bọn ta Thì phải lập tức giết ngay Không được trốn đi mới phải Người ta là người ta Ta là ta Trời sinh ra vạn vật Con người cũng chỉ là một loài linh trưởng mà thôi huống hồ người cũng có kẻ tốt người xấu Đủ cả nắm được Lạc bắt chật nhớ đến tiểu trà và tiểu ô cầu Trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, lại nhớ đến bọn người lưu đạo đang, bất giác tự nói với chính mình, chất độc trong tim người, có khi còn thâm hiểu hơn cả yêu ma. Tên này quả là khác người. Cô gái áo tìm nhìn Lạc Bắc đầy kinh ngạc, nàng ta có pháp thuật đọc được lòng người vì vậy lúc này đã nhìn những lời của Lạc Bắc đều xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không hề dối trá. Trong số đệ tử thuộc Sơn, không ngờ còn có người như thế này. Cô gái áo tím trong lúc dò xét chật nở một nụ cười. Nụ cười này như thể làm tan băng tuyết. Như hoa nở mùa xuân, chẳng bù cho vẻ gai góc lúc trước. Ngươi là đệ tử thuộc sơn, sao lại ở ngoài một mình thế này? Theo như ta biết, kết bạn với yêu nhân là vi phạm vào luật lệ của thuộc sơn, ngươi và ta đã gặp nhau mà không động đao kiếm, không sợ vi phạm vào luật lệ của thuộc sơn hay sao? Lạc bắt mỉm cười, ta vì vi phạm luật lệ thuộc sơn nên mới phải chịu phạt, ra ngoài lập công chuộc tội. Cái gì? Cô gái áo tím bỗng lặng đi, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, sau đó nàng ta không nhìn được phải bật cười, thật không ngờ ở chốn này mà cũng có thể gặp được một kẻ thú vị như ngươi. Ngừng một lúc, cô gái áo tím lại nhìn Lạc Bắc, ngươi là đệ tử thuộc Sơn, thế sao phân thủy thần quan bạn của hát phong lão tổ lại ở trong tay ngươi? Phân thủy thần quan bạn Vật này tên là phân thủy thần quan bạn. Lạc Bắc ngớ người một lúc, đột nhiên nhớ đến món pháp bảo màu đỏ tím. Có hai mảnh nhìn như vỏ trai mà hát phong lão tổ để lại, sao ngươi biết pháp bảo của y đang nằm trong tay ta? Cô gái áo tím bật cười, đây là lần đầu ngươi rời khỏi thuộc sơn. Đúng vậy, sao thế? Lạc Bắc gật đầu. Thấy tu vi ngươi cao như thế, mà đến chuyện này cũng không chú ý, thật không biết ngươi có bị ngố không nữa. Cô gái áo tím lại nhìn Lạc Bắc, lẽ nào ngươi không biết tuyệt đại đa số pháp bảo đều tỏa ra sóng pháp lực và mùi vị riêng của nó sao? Tuy những thứ mùi này đã được giấu đi, nhưng chỉ cần có người đã từng luyện qua một chút vọng khí thuật là có thể nhận ra được. Trước khi đối địch, nếu phát giác được trong tay địch thủ là pháp bảo loại nào, thì khi đối địch mới giành được thiên cơ. Ta tuy không biết pháp thuộc vọng khí, nhưng phân thủy thần quan bạn có sống quý thủy nguyên khí, càng quý, mệnh thủy, rất đặc trưng. Ta đây lại luyện quý thủy chân nguyên, vì thế càng dễ nhận ra. Nếu không nhận ra được mùi vị của món pháp bảo này của hát phong lão tổ, thì cũng không phát giác ra được mùi vị của ngươi. Nếu đổi lại là kẻ khác, thì ta ra đã ra tay từ lâu rồi. Thì ra không phải nàng ta phát giác ra được mùi vị của ta, mà là phát giác ra được mùi vị của pháp bảo. Nàng ta tính tình thẳng thắn không có mưu đồ gì với ta, biết trên người ta có pháp bảo nhưng không tham đoạt. Nếu đã như thế, chi bằng hỏi nàng ta những pháp bảo này có công dụng gì. Để cho người khác thấy pháp bảo của mình là điều đại kỵ trong giới tu đạo, nhưng tâm ý đã quyết, tính tình thẳng thắn đơn thuần. Lạc bắt liền mở túi đồ trước mặt cô gái áo tím, chỉ tay vào hai miếng vỏ trai màu đỏ tím, hỏi cô gái áo tím, phân thủy thần quan bạn mà ngươi nói là vật này phải không? Những vật này tại sao đều ở trong tay ngươi vậy? Cô gái áo tím vừa gật đầu, vừa biến sắc. Chương 106 Biến số Trong miếu, chỉ có tiếng cháy lép bếp của cây nến mà cô gái áo tiếng đặt ở trước pho tượng Phật tuy rằng vừa nhìn thấy túi độ của Lạc Bắc, nàng ta đã đoán được hát phong lão tổ đã bỏ mạng, nhưng khi nghe Lạc Bắc kể hết sự tình, nàng ta không khỏi trầm mặt một lúc, rồi khẽ châu mày, không ngờ hát phong lão tổ được liệt vào hàng bát đại yêu đạo, một đời tung hoành, lại phải bỏ mạng như vậy. Sao thế, cô có quen biết lão sao? Lạc bắt nhìn cô gái áo tím khẽ trao mày, bất giác nhớ đến tiểu trà và tiểu ô cầu. Ta không quen lão. Phụ thân ta với lão có chút quan hệ. À không, không thể gọi là giao tình được, chỉ là có duyên gặp gỡ vài lần mà thôi. Phụ thân ta từng nói, trong số những người ông quen biết, hát phong lão tổ có thể coi là một nhân vật tung hoành không chút vướng bận. Cô gái áo tím lắc đầu, ngữ khí đã trở nên mềm mại hơn, Hắc phong lão tổ đối xử với ngươi như thế. Chứng tỏ lão đã nhìn ngươi bằng con mắt khác. Ngươi và ta gặp nhau ở đây Âu cũng là cái duyên, những món đồ này ngươi không biết lai lịch, cách dùng, thì để ta nói cho ngươi. Nói xong câu này, cô gái áo tím chỉ tay một cái, một màn sương tím bớt từ dưới đất lên, rửa sạch chỗ hai người đang đứng. Nhìn không để lại chút ẩm ướt nào. Cô gái áo tím cũng không nói gì nhiều, ngồi ngay xuống đất. Tính tình lạc bắt trước nay cũng rất tùy tiện. Nhìn thấy cô gái áo tím làm thế thì cũng thoải mái ngồi xuống trước mặt nàng ta. Vật tên phân thủy thần quan bạn này là pháp bảo được một vị tán tu ở hải ngoại ngày trước dùng vỏ của con tử bạn, con trai màu tím, ngàn năm để luyện thành. Cô gái áo tím cũng không khách sáo, cầm ngay món pháp bảo nhìn như hai mảnh vỏ trai lên, tách hai mảnh ra. Ngón tay nàng vừa sờ nhẹ vào bên trong, hai mảnh vỏ trai vốn chưa đến một thước bỗng chốc to ra, cao hơn đầu người. Bao lấy lạc bắc và cô gái áo tím. Phân thủy thần quan bạn là pháp bảo phòng ngự. Lạc bắc lập tức cảm nhận được hai mảnh vỏ trai này vô cùng vững chắc, không thể phá vỡ được. Điều đáng ngạc nhiên nhất là tuy lạc bắc đang ở trong nó, nhưng không hề cảm thấy tối tăm, bí bách. Hai mảnh vỏ trai tỏa ra thứ ánh sáng màu tím đỏ nhàn nhạt, mảnh trai ở trước mắt thì trong suốt, nhìn rõ được cả cảnh vật bên ngoài. Trai tiếng ngàn năm dựa vào hai mảnh vỏ này để phòng địch. đây đương nhiên là một pháp bảo phòng ngự rất tốt nhưng ngoài tác dụng phòng ngự còn có thể dùng để chặn nước tránh nước chặn nước. nước tránh nước lạc bắc biết lúc bình thường pháp bảo này cũng không đáng gì nhưng nếu dùng để thăm dò dưới biển sâu hoặc trong lúc chạy trốn thì rất có tác dụng vì những pháp bảo bình thường rất khó dùng để chạy trốn trong nước kể cả có dùng được thì cũng vô cùng tổn hao nguyên khí nếu chạy trốn trong nước với tu viện ngự kiếm của y hiện nay có khi còn chậm hơn tốc độ ngự không đến chục lần. Hơn nữa nếu vào trong nước, áp lực càng mạnh, tốc độ chạy trốn cũng càng chậm hơn. Cô gái áo tím xoa nhẹ vào hai cái chấm trên miếng vỏ trai, ánh sáng màu đỏ tím của phân thủy thần quan bạn lập tức nhạt đi. Biến lại thành hai tấm vỏ trai tầm một thước như lúc đầu. Bản thân món pháp bảo này đã chứa pháp trận, chỉ cần ta dùng chân nguyên tiếp xúc với hai cái chấm trong miếng vỏ trai là có thể phát huy tác dụng. Nhưng hát phong lão tổ có quá nhiều kẻ thù, đây lại là món pháp bảo nổi tiếng của y, nếu không phải trường hợp cực kỳ nguy cấp, người không được tùy tiện sử dụng. Lạc Bắc biết cô gái áo tím nói thế là có hảo ý nên gật đầu. Cô gái áo tím lại cầm chuỗi vòng ngọc bích lên, bỗng nhiên Lạc Bắc không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa, đến một chút mùi vị cũng không cảm nhận được. Món pháp bảo này có tác dụng ẩn thân và che giấu mùi vị. Lạc Bắc lập tức nghĩ ra ngay. Con người ngươi rất tốt, quả nhiên không phải hạng tiểu nhân hẹp hòi. Cô gái áo tím lại hiện thân, thì ra nàng ta không đi đâu cả, mà vẫn đang ngồi đối diện với Lạc Bắc, nếu là kẻ khác, có khi vừa rồi đã cho rằng ta trộm pháp bảo của ngươi trốn đi rồi. Ồ! Lạc Bắc cười cười, kiến thức của cô hơn ta gấp trăm lần, vừa rồi chắc chắn có thể lấy pháp bảo của ta rồi chạy mất, sao cô không làm thế? Thế nhân vốn đã có thành kiến với yêu nhân. Ngươi đã đối xử với ta thành tâm như vậy Lẽ nào ta lại hành xử như kẻ tiểu nhân Cô gái áo tím hừ một tiếng Cầm chuỗi vòng ngọc bích đặt vào tay lạc bắc Ta không nhầm thì đây là huyền nữ Thủy Yên La Chỉ cần truyền một ít nguyên khí lên đó là được Khi thi triển có thể che giấu nhân ảnh Mùi vị trong vòng hai tuần nhan Nhưng pháp bảo này chỉ có nữ giới dùng được Một ngày một đêm chỉ dùng được một lần Không biết là hát phong lão tổ lấy được từ tay ai cũng chẳng có tác dụng gì với ngươi cả. Chỉ có nữ giới dùng được, vậy món pháp bảo này có thể đưa cho thái thúc dùng. Trong lòng Lạc Bắc nghĩ như thế. Cô gái áo tím lại nhìn bốn viên ngọc màu đỏ. Không cần cầm lên mà nói với Lạc Bắc, mấy viên này đều là hỏa ngô đan. với lượng kiến thức của ngươi, chắc chắn là không biết thủ pháp luyện khí, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì cả. Hỏa ngô đan. Lạc Bắc quen biết với hát phong lão tổ lâu ngày thành ra thói quen, hỏi rất tự nhiên, mấy viên hỏa ngô đang này rốt cuộc là thứ gì, là nội đan của hỏa ngô, rết lửa, sao? Có công dụng gì vậy? Hỏa ngô đang không phải là nội đan của rết lửa. Cô gái áo tím lắc đầu, rết lửa là loài rết kỳ dị đặc trưng của phương Tây, có thể thu nạp hỏa nguyên. Tuy chúng chưa mở thần thức nhưng cũng có thể phun ra lửa. Bình thường rết lửa có tuổi thọ tầm ngàn năm, Nếu có thể sống đến ngàn năm, sau khi chết đi, hỏa nguyên toàn thân sẽ ngưng kết vào trong não, hình thành nên hỏa ngô đan. Hỏa nguyên của hỏa ngô đan đã mất đi sinh khí, cũng không thể luyện hóa như nội đan, nhưng vẫn có tác dụng bổ trợ cho pháp thuật hỏa quyết và pháp bảo hỏa hệ. Nếu như được người am hiểu luyện khí, trong tay có pháp bảo hỏa hệ thì có thể lập tức làm cho món pháp bảo đó thăng lên mấy cấp, nhưng đối với ngươi thì lại vô dụng. Kiến thức của nàng ta thật rộng. Có điều luyện được thành yêu nhân như thế này, chắc chắn là cũng đã trải qua không ít cơ duyên và rất nhiều thời gian. Thật đáng kinh ngạc. Thanh xích tô của lạng hàng là phi kiếm thuộc hệ hỏa. Hơn nửa đoạn thiên nhai sư huynh từng nói, bên trong thanh kiếm có trấn áp thần hỗn của một con rết lửa vô cùng lợi hại, chỉ là do tu vị của lạng hàng không đủ, không dùng được nó mà thôi. Bốn viên hỏa ngô đan này biết đâu có ít với huynh ấy, ta phải cất kỹ mới được. Lạc Bắc trong lòng nghĩ thế, cô gái áo tím thì từ từ đứng lên, những thứ khác thì cũng không có bí mật gì to tác cả, Ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta. Lúc này chúng ta là bạn, nhưng sau này nếu có duyên gặp lại, chưa biết chừng lại phải đấu một trận sinh tử. Mấy ngày nay Lạc Bắc chuyên tâm tu luyện, đối với rất nhiều đạo lý cũng đã có cách nghĩ của riêng mình, nghe thấy nữ khí của cô gái có ý sát phạt, Lạc Bắc chỉ mỉm cười, nói, thế sự vô thường, ai biết trước được sau này sẽ thế nào. nếu đã như thế hà tất phải để ý đến tương lai mơ hồ sau này ồ cô gái áo tím lặng người đi cau mày lại tự hồ như đang ngẫm nghĩ câu nói của lạc bắc đột nhiên đôi lông mày của nàng ta giãn ra như thể lần đầu tiên nhìn rõ con người lạc bắc trên mặt nở một nụ cười ngươi nói đúng lắm tuy kiến thức của ngươi không rộng nhưng tu vi không phải hạng tầm thường đối với một số đạo lý ngươi còn sáng suốt hơn ta nữa ngừng một lúc Cô gái áo tím nhìn Lạc Bắc hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Ta tên Lạc Bắc." "Ta tên su Đông Nhan." Cô gái áo tím nhìn Lạc Bắc trội mỉm cười, dịp may hiếm có thế này, đáng lẽ phải hàn huyên lâu hơn. "Nhưng nếu ta ở lại nơi này, chắc chắn sẽ mang lại phiền phức cho ngươi." "Hả?" Cô gái áo tím vừa dứt lời, đôi lông mày của Lạc Bắc chợt dựng lên, hắn cảm giác được có một toán người đang tức tốc tiến về phía cánh rừng. Nếu đã như thế, Hai ta từ biệt từ đây." Cô gái áo tím mỉm cười, chỉ mất một bước đã ra đến ngoài ngôi miếu, lập tức bay lên trời. Trong nháy mắt Lạc Bắc nhìn theo, chỉ thấy tà áo nàng bay phấp phới, hệt như tiên nữ ở trong tranh. "Yêu nữ ở bên kia, đừng để nó chạy thoát." Lạc Bắc chợt nghe thấy tiếng người từ xa vọng đến. Nàng ta phát giác được kẻ thù đang đuổi theo, không muốn liên lụy đến ta nên mới bỏ đi vội vàng như vậy. Nàng ta có thuộc ẩn thân Cố ý làm lộ hành tung của chính mình để dẫn bọn chúng sang hướng khác. Lạc Bắc nghĩ trong lòng, mắt hướng theo mấy luồng ánh sáng đang truy bắt cô gái áo tím. Nhớ lại những lời cô gái tên Xu Đông Nhan đó nói, trong lòng hắn bất giác có một cảm giác sảng khoái khó tả. Chương 107 Toán cướp hung hãn. Bên bờ sông Đô Giang vùng Tây Xuyên trong khi lạc bắc đang ngẩn mặt lên nhìn trời thì có một người cô gái mặc y phục cung đình màu đỏ thẫm và một chàng trai trẻ với đôi lông mày rậm, mặc áo dài màu vàng kim đang đứng trên một mỏm đá bên bờ sông người con gái mặc y phục cung đình đỏ thẫm dáng người đẩy đà, xinh đẹp nhưng có phần lẳng lơ, đeo chéo bên hông thanh kiếm kinh trập nổi tiếng của cung luân đó chính là nữ đệ tử duy nhất của vấn thiên ảo băng vân còn chàng trai trẻ mặc áo vàng kim Có đôi lông mày đậm đứng cạnh nạn ta tên là Hàng Thanh Phong, là đệ tử của La Thần Tướng. Y nhập môn sau ảo băng vân rất lâu, xét về vai vế thì là sư đệ của ảo băng vân. Nước sông ầm ầm chảy, một con hạt nhỏ màu xanh động bay đến từ phía trời xa. Ảo băng vân đưa bàn tay trắng ngần như ngọc tra bắt lấy con hạt nhỏ. Ảo băng vân lấy từ bụng con hạt một cuộn da dê nhỏ, chỉ cần nhìn qua, đôi lông mày của Hàn Thanh Phong đã dựng lên, hỏi. Nửa đêm mà Nam Ly Việt Sư Huynh truyền thư, chẳng lẽ kế hoạch có gì thay đổi? Ảo băng vân khẽ nhếch mép, gật đầu nói, không ngờ khuất đạo tử và hát phong thượng nhân liên thủ mà vẫn để cho hát phong lão tổ chạy thoát. Bây giờ ba tên tiểu bối của Thục Sơn vẫn đang ở núi Đan Hà. Nam Ly Việt Sư Huynh nói chúng ta không cần để ý đến chuyện của Phái Thanh Thành ở đây nữa, mà đi đối phó với mấy tên tiểu bối còn lại của Thục Sơn. Ba tên tiểu bối đó đến hát phong lão tổ cũng không biết. Còn đòi đuổi theo Hắc phong lão tổ để cứu tên tiểu bối có thanh tam thiên phù đồ. Hơn nữa phi kiếm trong tay chúng đều là hàng thượng phẩm, liệu sư trưởng của Thục Sơn có ngầm ngầm đi theo bảo vệ không? Hàng thanh phong lấy cuộn da dê đọc một lượt, rồi khẽ cười nhạt, nói với vẻ rất ngạo mạn, khinh miệt. Nam Ly Việt sư huynh hồ đồ rồi chăng? Mấy tên tiểu bối nhải nhép cũng cần đến ta ra tay. Việc này không thể trách Nam Ly Việt sư huynh quá cẩn thận. Mấy ngày trước năm Ly Việt Sư Huynh đã nhận được tin báo. Sở dĩ Vũ Nhược Trần cho bốn tên này ra ngoài là do hai lão bất tử độc cô Ngạo Quyết và Phong Thập Tam đều nói mấy người bọn chúng là biến số để thay đổi vận mệnh của thiên hạ, chắc chắn sẽ có kỳ ngộ. Vũ Nhược Trần định không cho đi nữa, nhưng Tu Vi và Tướng Thuật, Quái Thuật, Xem Tướng, Gieo Quẻ của hai lão này quả thật rất lợi hại. Ảo băng vân mỉm cười, trước đây năm Ly Việt Sư Huynh cũng chỉ cho phái bắt mang ra tay. ai ngờ bạch nguyên thần của phái bắc mang lại bị giết chết rồi tên tiểu bối đó lại bị hắc phong lão tổ mang đi mất bây giờ năm ly việc sư huynh bảo chúng ta ra tay chắc chắn là vì lý do này biến số thay đổi vận mệnh thiên hạ bọn chúng ư hàng thanh phong cười nhạt đầy khinh bỉ ta lại muốn xem bọn chúng làm được trò trống gì sư tỷ tỷ không cần ra tay cho để năm ngày để sẽ làm cho chúng thân tàn ma dại Thiên hạ đại loạn, dân chúng đói nghèo, đến nơi đồng không mong quạn như thế này mà cũng phải chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Trên lưng đeo thanh tam thiên phù đồ được bọc vải kiếm, lạc bắc quần áo rách rưới lau mồ hôi trên trán nhìn thị trấn trước mặt mà thở dài thường thường Đối với một người vừa học được ngữ kiếm phi hành. Muốn ngữ kiếm phi hành ở tầm thấp là việc không hề dễ dàng. Điều quan trọng nhất là tuy trong tay lạc bắc đã có pháp bảo hắc mộc chỉ nam xa để chỉ phương hướng, Nhưng tấm bản đồ đã bị mất ở chỗ nhà trọ lúc bị bạch nguyên thần tập kích. Lạc Bắc không biết mình rốt cuộc đang ở nơi nào, cũng không biết được thuộc Sơn ở hướng nào. Để tránh phát sinh những việc ngoài ý muốn, Lạc Bắc đành phải ngự kiếm phi hành ở tầm thấp trong rừng. Lạc Bắc vốn nghĩ, chỉ cần trên đường gặp được Sơn thôn nào đó, hỏi thuộc Sơn ở hướng nào là được. Nhưng ngự kiếm phi hành đã một hai giờ. Những cảnh tượng nhìn thấy thật khiến cho người ta sững sờ. Cây cối hai bên đường đi đã đổ hết, rất nhiều ngôi nhà đã bị phá tan hoang, từ lâu đã không có người ở đây. Mãi đến lúc này Lạc Bắc mới nhìn thấy một sơn trấn còn có khói bếp. Người ta thường nói, mảnh hổ ăn thịt người, vô cùng đáng sợ. Nhưng mảnh hổ ăn cũng chỉ là để cho đầy cái bụng, không mưu cầu gì thêm. Còn đại loạn trong thiên hạ mấy trăm năm qua, đều là do lòng người chưa thỏa mãn. Trước khi Lạc Bắc gặp Nguyên Thiên Y, Thường nghe thư lão nhân nói thiên hạ mấy trăm năm nữa sẽ có đại loạn. Mệnh tốt là được sinh ra trong thời bình. Còn mệnh của họ không tốt, phải sinh ra trong thời loạn. Trước đây Lạc Bắc dốt nát chưa hiểu, thường oán trách mệnh mình không tốt, sinh ra vào thời loạn lạc. Nhưng từ khi đến La Phù, Thục Sơn, lại một mình trải qua rất nhiều việc, bây giờ Lạc Bắc đã hiểu thêm được rất nhiều đạo lý. Lòng người không thỏa mãn. Giống như quân vương của một nước. Đã có đủ vinh hoa phú quý, nhưng vẫn muốn có thêm đất đai, của cải, mỹ nữ của nước khác. Những vị vua sinh ra sau thời loạn, may ra còn biết được nỗi thống khổ của nhân dân mà cai trị đất nước cho tốt, có thể duy trì thái bình trong thiên hạ tầm trăm năm. Nhưng sau mấy trăm năm an nhàn, những con người được sinh ra trong gấm lụa, chỉ biết thỏa mãn dục vọng của bản thân, nên mới mang đến hậu quả như thế này. Con người tham lam khiến cho thiên hạ loạn. Từ xa xưa những người tu tiên cầu đạo đã thoát ly khỏi trốn hồng trần, tu ở cõi trên, nhưng nay thiên hạ loạn, xác chết đầy đường, là điều kiện tốt cho bọn tu ma thuật, mà đạo ác sẽ dấy lên. Vì thế nên khí vận thiên hạ có chuyển hóa cũng không nằm ngoài nhân tâm con người. Nguyên thiên y nói không sai, cái gọi là tu đạo cầu tiên, siêu phạm thoát thế chẳng qua chỉ là vọng ngôn mà thôi. Không biết có được bao nhiêu người tu đạo đơn thuần chỉ để cảm thụ cái ảo diệu của thiên địa nhân. Tuyệt đại đa số những kẻ tu đạo chỉ là để có được cái uy của đất trời. Để vượt lên chúng sinh. Để thấy mình cao hơn thiên hạ. Ô, mấy người này đang làm gì vậy? Lạc bắt thu lại mùi vị, từ từ bước vào thị trấn. Vừa mới đặt chân vào thì hắn nhìn thấy người trong trấn đang rộng rắn nối đuôi nhau xếp hàng. Cậu thanh niên. Một cụ già đứng cuối hàng, quần áo rách rưới, đã đạt đến cái tuổi xưa nay hiếm. Nhìn thấy Lạc Bắc đứng chần chừ ở đó liền ôn tồn nhắc nhở, còn đứng mãi ở đấy làm gì? Mau xếp hàng đi, không lát nữa nhiều người đến, chỉ sợ đến đêm cũng không đến lượt cậu đâu. Cụ già không nói khẩu âm của vùng này, có lẽ là người từ rất xa lưu lạc đến đây. Tuy nặng âm nhà quê nhưng Lạc Bắc nghe vẫn hiểu, cụ ơi, mọi người đang xếp hàng làm gì thế? Cụ già nhìn bộ dạng nghi hoặc của Lạc Bắc, lĩnh gạo chiếu sao, cậu không biết à. Cậu không phải là người ở đây à? Lĩnh gạo. Bấy giờ Lạc Bắc mới nhìn thấy đằng trước có mấy người cầm mấy chiếc màn thầu trắng và một bao gạo nhỏ rồi hớn hở chạy đi, miệng còn không ngừng nói cảm ơn từ đại thiện nhân. Lạc Bắc liền hiểu ra. Dân gian thường có cách nói hành thiện tích đức. Hiện nay vận khí mấy trăm năm trong thiên hạ đã chuyển hóa, các nước chiến tranh liên miên, dần không có cái ăn. Đây chắc chắn là gia đình phú quý nào đó không tích trữ gạo. mà mang đi phân phát cho người dân. Cụ già lương thiện chắc chắn là nhìn thấy lạc bắc quần áo rách rưới nên mới nghĩ lạc bắc cũng là nạn dân lưu lạc đến đây. Ngừng một lúc rồi cụ già lại nói tiếp, cậu không biết đấy thôi. May mắn lắm đó, đằng trước là từ đại thiện nhân đang phân phát gạo. Mỗi người có thể lĩnh tận ba cái màn thầu và ba cân gạo lứt. Ba cái màn thầu và ba cân gạo lứt. Vì từ đại thiện nhân này quả nhiên không phải loại thừa nước đục thả câu. Lạc Bắc biết có một số người phân phát lương thực chỉ để lấy cái tiếng, thường chỉ phát cháo mà thôi. Những người dân đói khổ thì chỉ cần được một bát cháo loãng cũng đủ đi truyền nhau tiếng tốt của người đó. Một bát cháo loãng không đủ để chống chọi một đêm lạnh giá. Nhưng ba chiếc màn thầu và ba cân gạo này, tuy không nhiều nhưng lại thực sự cứu được mạng người. Trong lòng cảm động, Lạc Bắc liền đứng vào đằng sau cụ già, hỏi, nghe khẩu âm của cụ thì hình như cũng không phải là người vùng này. Cụ gia chỉ vào mấy người đứng đằng trước rồi gật đầu nói, chúng tôi đều là người dự châu, gặp phải chiến loạn nên đến Phủ Định Châu, lại gặp phải lũ lụt nên mới đến đây. Cậu thanh niên từ đâu đến thế? Thời bình thiên tai cũng ít vì sức lực đều tập trung vào xây dựng thủy lợi. Bây giờ thì sức lực đều đổ vào chiến tranh, thiên tai đương nhiên cũng nhiều hơn. Phủ Định Châu Cái tên này nghe quen quen, nhưng ta cũng không biết đó là nơi nào. xem ra lần sau nếu có bản đồ phải nhớ địa danh trước mới được lạc bắt nghĩ trong lòng như thế rồi trả lời cháu là từ thuộc trung lưu lạc đến đây đến đây là địa giới nào cũng không biết thuộc trung cụ già và mấy người đang xếp hàng đằng trước vô cùng kinh ngạc thuộc trung xa cách đây ngàn dặm cậu thiếu niên sao lại lưu lạc được đến đây Nơi này cách thuộc Trung bao xa. Lạc Bắc vội vàng hỏi, đây rốt cuộc là nơi nào ạ? Vùng này thuộc Quảng Hạc của Phù Định Châu, nằm ở biên giới với Mân Việt, một quốc gia cổ đại tồn tại từ cuối thời chiến quốc đến thời Tây Hán, đặt ở vùng Phúc Kiến ngày nay. Cụ già và mấy người đằng trước nhau nhau nói. Không ngờ đã đến địa giới Mân Việt. Lúc này Lạc Bắc có chút ngỡ ngàng, liền tự nói với mình, vậy là núi đang hà cách đây không xa. thì ra trong lúc phương hướng tù mù lạc bắc đã vô tình bước vào địa giới có núi đan hà mà trước đây cần phải đến núi đan hà nghe thấy lạc bắc nói thế cụ già đứng đằng trước y liền lắc đầu cậu thiếu niên cậu lại nghe người ta nói trên núi đan hà có thuốc trường sinh bất lão đúng không ta khuyên cậu đừng đi ta nghe dân bản địa nói núi đan hà nhiều giả thú lắm người đi không có đường về đâu à không phải cháu muốn đi núi đan hà Lạc bắt thấy cụ già lo lắng liền vội vàng lắc đầu, nói, cụ ơi cụ có biết Thục Trung ở hướng nào không ạ? Thục Trung Cụ già im lặng một lúc, nếu tính từ đây, chắc là đi về hướng Nam. Đúng thế, chắc chắn là hướng Nam. Những người xếp hàng đằng trước cũng thi nhau nói Tội nghiệp thằng bé, từ Thục Trung mà lưu lạc tận đến đây, đến mình đang ở đâu cũng không biết nữa, cái thế giới này thật là Hướng Nam sao? Nói vậy tức là ta đoán đúng rồi. Biết được phương hướng thì tốt rồi, cứ đi về hướng Nam, biết đâu có thể gặp được thành lớn. Đến lúc đó xem có bản đồ không rồi tính sau. Lúc trước Lạc bắt đi theo hướng Nam mà hát mộc chỉ Nam xa chỉ, vừa hay lại đúng là hướng đi về Thục Sơn. Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lạc bắt liền cảm ơn cụ già và những người xếp hàng đằng trước rồi từ biệt. Sao thế, cậu thiếu niên, cậu không đợi lĩnh gạo à? Cụ già nhìn Lạc Bắc đầy kinh ngạc, nhưng chỉ thấy Lạc Bắc mỉm cười, rồi nhét vào tay cụ già vài món đồ. Cậu thiếu niên này rốt cuộc là ai? Cụ già nhìn vào lòng bàn tay, liền vô cùng kinh ngạc, trong tay cụ là một ít ngân lượng vụn, lúc nhìn theo Lạc Bắc thì đã thấy bóng y biến mất phía góc đường. Có người tham lam, nhưng cũng có người đặt lòng tốt lên hàng đầu. Đây có lẽ là sự đấu tranh không ngừng nghỉ trong thế gian, nhưng cũng đều là một trong những điều cơ bản của trời đất. Lạc Bắc nhanh chóng rời khỏi thị trấn, nhảy vài bước liền ra đến bãi đất trống cách đó khá xa, rồi lấy thanh tam thiên phụ đồ ra. Một luồng kiếm quang màu đen lóe lên. Lạc Bắc liền nhảy lên rồi bay thẳng về phía nam. Có rất nhiều môn kiếm quyết, người kiếm phi hành đều để chân đặt lên thanh kiếm. Nhưng kiếm quyết phá thiên liệt mà Lạc Bắc luyện lại là dùng chân nguyên trên thanh kiếm để kéo cả người đi, tức là kiếm quang bay đằng trước, còn Lạc Bắc được kéo theo sau, nhìn vào có vẻ nho nhã hơn. Tiểu ngự không này so với trực tiếp dẫm lên thân kiếm để ngự không thì lượng chân nguyên cần có trên thanh kiếm và lượng chân nguyên bị hao tổn sẽ nhiều hơn. Hơn nửa bay ở tầm thấp lực cản lớn, nếu muốn lượng lách trong rừng thì sẽ rất mất sức, nhưng lạc bắt càng luyện phá thiên liệt càng thấy môn kiếm quyết này có bá khí. Giống như khi hắn dùng ngự kiếm phi hành, liền cảm nhận được một khí thế như thể nếu chút việc này không làm được, thì đừng nghĩ đến chuyện ngự kiếm phi hành nữa. Những người đó là ai? Bay được vài dặm đột nhiên Lạc Bắc cảm thấy có rất nhiều mùi con người đang tức tốc tiến về phía thị trấn vừa rồi. Bay cao lên một chút, Lạc Bắc liền nhìn thấy cách con sơn đạo tầm mười mấy dặm, các bụi đang bốc lên cuồn cuộn Có rất nhiều người đang cưỡi ngựa, phi một cách điên cuồng về phía thị trấn, chỉ nhìn thấy các bụi đầy trời, ít nhất phải có hàng trăm người. Là Lưu Phỉ Bây giờ Lạc Bắc đã luyện vọng niềm thiên trường sinh kinh đến tầng thứ sáu. Nhãn thần tin tường hơn hẳn người thường. Vừa liếc một cái, Lạc Bắc đã thấy đám người này đều mặc giáp, nhưng giáp không giống nhau, chắc chắn là bọn trộm cướp. Bọn trộm cướp giữa ban ngày ban mặt mà cưỡi ngựa âm âm, hung hãn ồn ào như thế. Thử hỏi người dân phải sống thế nào? Một bầu không khí phẫn nộ bao trùm quanh người Lạc Bắc. Một người trước nay chưa từng để ý việc cái xảy sẽ nảy ra cái ung như Lạc Bắc không chút do dự, kiếm quan lóe lên, hạ xuống cách đất tầm ba thước. Tức tóc bay về phía thị trấn vừa rồi. Không ngờ toán cướp này lại hùng hậu, có tổ chức y như quân đội vậy. Lạc Bắc dốc toàn lực ngự kiếm rời khỏi thị trấn không xa, nhưng lúc không ai để ý liền bay đến một nơi có địa thế cao nhất có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh của thị trấn. Lúc này đám người người chỉ còn cách thị trấn chưa đầy hai dặm. Ở cự ly gần, Lạc Bắc có thể nhìn thấy rõ, đám người này tuy mặt giáp không giống nhau nhưng tất cả đều bịt mặt bằng vải đen. Hơn nữa đại đa số đều dắt đoạn đao, mã thích ở bắp chân. Loại đoạn đao, mã thích này không phải để dùng trong những trận đấu ngựa, mà là để dùng những khi đánh giáp lá cà. Còn áo giáp của chúng đều có màu tím đen, đó là màu của những vệt máu bắn lên. Dường như đã từ lâu không được rửa sạch, nhưng như thế lại càng làm tăng thêm sự hung bạo của chúng. Tên cướp đi đầu cưỡi một con ngựa lớn màu đỏ máu, có lẽ là thủ lĩnh của bọn chúng. Bộ giáp của y được làm từ nguyên liệu thượng hạng, giống như được kết từ những miếng đao ngắn tầm hai tấc, lấp lánh sáng loá. Lạc Bắc chỉ nhìn thấy y vừa vẫy tay một cái, đám người liền chia thành hai nửa. Một nửa theo y dừng lại trước cửa trấn, nửa còn lại men theo con đường nhỏ tiến về phía sau thị trấn. Thị trấn nhỏ này không nằm trên đường chính, đường đất nhà quê chỉ đủ rộng cho một chiếc xe ngựa đi lại. Nhưng đám cướp này chạy qua đây lại không hề chen trước lớn sau. Lạc Bắc có cảm giác đây như giống quân đội hơn là trộm cướp. Hơn nữa còn là lính tinh nhuệ nhất trong quân đội. Những chiếc xe ngựa đi đằng sau là để chuẩn bị cho việc cướp bóc sao. Lạc Bắc nhìn thấy đằng sau đám người cưỡi ngựa còn có hơn 10 cổ xe ngựa nữa. Mã tặc đến rồi. Tiếng vó ngựa ầm ầm làm kinh động hơn 1.000 nạn dân trong thị trấn. Có người đứng ở gần cửa trấn nhất nhìn thấy đám người ngựa đến liền hô hoáng khiến cho cả thị trấn lập tức trở nên hoảng loạn. Vốn dĩ những nạn dân này không lường trước được có giặc đến. Vì chờ phân phát lương thực nên mới xếp hàng ngay ngắn. Nhưng bây giờ bọn trộm cướp đã đến, chưa biết chừng sẽ xảy ra một trận đại loạn, có người sẽ phá hàng tháo chạy, có người sẽ không màn thứ tự gì hết, đầu tiên cứ phải giành được lương thực đã. Nhưng đúng lúc đó, từ trong cửa hàng đang phân phát lương thực, một ông lão râu tóc bạc phơ mặt áo trắng, tay cầm tẩu thuốc nhảy ra, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, Bọn cướp đến chỉ là để cướp lương thực, tiền bạc mà thôi, cứ để đó ta ứng phó. Nếu mọi người hỗn loạn, chưa biết chừng sẽ mất mạng. Câu nói tuy đơn giản. Nhưng Trầm Hùng, âm thanh truyền đi rất xa, xa gần đều nghe thấy. Những thương hiệu lớn đều có một vài nhân vật hơn người, nhưng ông lão này cũng chỉ là một võ sư bình thường, không biết sẽ ứng phó ra sao. Lạt Bắc nhìn thấy nạn dân trong trấn đều tạm thời yên lặng, Ông lão áo trắng cùng hai hán tử mặc võ phục nhanh chóng đi về phía cửa trấn. Còn toán cướp đến trước và sau trấn cũng dừng lại, chưa vội hành động. Lạc bắt liền ẩn giấu mùi vị, chờ xem chúng có động tĩnh gì. Không biết các vị là bằng hữu phương nào. Ông lão áo trắng đứng đối diện với hơn 50 tên cướp hung tợn. Nhưng sắc mặt không hề thay đổi, giọng nói vẫn đều đều. Bọn ta là người núi ngoại nhẫn. Tên thủ lĩnh cưỡi con ngựa lớn màu đỏ máu lạnh lùng trả lời. bán Thiên Vân Núi Ngoại Nhẫn Vừa nghe thấy tên thủ lĩnh nói là người của núi Ngoại Nhẫn, cả thị trấn nhỏ bỗng nhốn nháo như ông vỡ tổ, đến ông lão áo trắng cũng có chút biến sắc. Bản Thiên Vân Núi Ngoại Nhẫn là bọn sơn phỉ hung tàn nhất trong phạm vi ngàn dặm trở lại đây. Đám sơn phỉ này hành tẩu như gió như mây nên mới có cái tên như vậy. Nghe thấy tên đám sơn phỉ, lại nhìn thấy toán cướp hung hãng thế này. Ông lão đứng ở cửa trấn liền biết ngay không thể dùng lý nói với bọn người này được. Sau một lúc tầng ngần, ông lão liền hắn giọng nói, từ vinh ký ta đang phân phát lương thực ở đây. Nếu đã là bằng hữu ở núi ngoại nhẫn, ta xin thay mặt da chủ biếu các vị năm ngàn lượng bạc trắng. Sau này có gặp nhau trên đường, cũng không bị mang tiếng keo kiệt. Năm ngàn lượng bạc trắng, đây không phải là con số nhỏ. Cách làm này của ông lão áo trắng quả là rất trọng lượng. Từ Vinh Ký, tên thủ lĩnh gật đầu, bộ giáp sắc bén trên người hắn phát ra thứ âm thanh khiến người ra ấn lạnh, nếu đã là Tây Nam tài thần hiển hách ngời ngời thì bọn ta không nể mặt không được rồi. Vàng bạc lắc nhắc không cần. Toàn bộ lương thực chất lên xe cho bọn ta là được rồi. Chương 108, gặp lại. Vị bằng hữu này. Mặt ông lão liền biến sắc, phủ định châu gặp lũ, lương thực khan hiếm, nếu đưa hết số lương thực này cho các vị, thì nửa số nạn dân ở đây sẽ không sống nổi. Chúng ta cũng có hơn ngàn huynh đệ cần ăn cơm. Tên thủ lĩnh lạnh lùng nhìn ông lão, không có lương thực, huynh đệ của ta cũng sắp chết đói rồi. Lão bảo ta nên nhìn bọn họ chết, hay nhìn người khác chết. Ông lão liền biến sắc, nhưng chưa đợi ông lão lên tiếng, tên thủ lĩnh đã lạnh lùng nói, nội trong một tuần nhan. Phải chất hết toàn bộ lương thực lên xe ngựa. Bằng không. Những người ở đây đừng hòng sống sót. Tên thủ lĩnh vừa nói xong, hơn 100 tên mã tặc này liền đồng loạt trút đao kiếm ra. Những tên mã tặc này không nói một tiếng nào, duy chỉ có tiếng đao kiếm sắc bén chạm vào vỏ soàn soạt khiến cho người ta ấn lạnh. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng bạc chói lòa phát ra từ tầng hai của cửa hàng phát lương thực, đánh thẳng về phía tên mã tặc cầm đầu. tên thủ lĩnh gầm lên đầy tức giận, rút cây đại đạo treo trên lưng ngựa ra chém vào luồng sáng bạc, khen không ngờ hắn đã chém trúng được luồng sáng bạc còn nhanh hơn cả tên bắn. nhưng luồng sáng bạc đó không hề hấn gì, mà chém gãy được thanh đại đao của y. may mà y phản ứng nhanh, lập tức lăn từ trên lưng ngựa xuống đất mới thoát thân được. nhưng trong lúc luồng sáng bạc lướt qua, một cái đầu lâu rất lớn rơi ầm xuống đất, máu văng tung tóe, thì ra đầu con ngựa lớn đã bị cắt mất. tiên nhân. Kiếm tiên. Nạn dân trong trấn liền hoang hô rền trời, vì trong nháy mắt đó dường như có người đã nhìn thấy luồng sáng bạc đó dường như là một thanh trường kiếm. Nhưng trong tiếng hoang hô, người ta lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét như vỡ òa ra, thái thúc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy có một bóng người mặc quần áo rách rưới bay từ nóc của mỗi ngôi nhà ba tầng xuống. Một cụ già xếp hàng trong hàng người nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, người đó chính là Lạc Bắc. cậu thiếu niên vừa rồi đã đưa cho cụ một ít bạc vùng. Lúc này lạc bắt kịch động đến mức không có bút nào tả xiết. Đúng vào lúc luồng sáng bạc đó bắn ra, hắn liền cảm nhận được trên thanh phi kiếm này có một mùi vị rất quen thuộc, nhất thời quá vui mừng bấn loạn nhưng đã kiềm chế lại, trong lòng chắc mẩm người ngoài kia là thái thúc. Không ngờ nàng đã luyện đến cảnh giới ngự kiếm rồi. Nhưng đến khi nhìn thấy thanh tân thiên trạm lư trong nháy mắt lấy đầu con ngựa, Lạc Bắc cuối cùng đã không kiềm chế được nữa liền nhảy ra. Lạc Bắc Rầm rầm Cánh cửa sổ của cửa hàng bị phá tan, ba bóng người lập tức xông ra. Đôi mắt Lạc Bắc nóng bừng lên. Người con gái có búi tóc nhỏ, thân hình yểu điệu kia không phải là thái thúc thì là ai? Người bên cạnh nàng ta, sắc mặt cô ngạo nhưng ánh mắt không hề cao ngạo kia không phải là huyền vô kỳ thì là ai? Còn người có thân hình cầm nhom. Hai mắt đã ngấn lệ kia không phải là lạng Hàng thì là ai? Ba người thái thúc, huyền vô kỳ, lạng Hàng từ sau khi hát phong lão tổ bắt Lạc Bắc đi đã truyền tin về Thục Sơn, rồi đuổi theo hướng hát phong lão tổ đã đào thoát. Ba người họ không hề màng đến chuyện tu vi của mình kém hát phong lão tổ một trời một vực. Chỉ nghĩ rằng nếu đuổi theo hướng của hát phong lão tổ, biết đâu sẽ tìm được tung tích của Lạc Bắc. Trên đường đi, thái thúc. Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng thậm chí còn nghĩ đến việc đi theo thương đội, lợi dụng nhân lực, vật lực của các thương hiệu lớn để tìm Lạc Bắc. Từ Vinh Ký là thương hiệu nổi tiếng nhất vùng Tây Nam, chủ nhân thương hiệu từ Đại Tiên Sinh có ngoại hiệu là Tây Nam Tài Thần. Nhưng cả ba đi theo thương đội đã vài tháng trời mà vẫn không có tin tức gì của Lạc Bắc. Thế mà bây giờ, Lạc Bắc lại đang đứng sờ sờ trước mặt họ. Lúc này đây, Lạc Bắc và Thái Thúc bốn mắt nhìn nhau. hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh đang vô cùng kinh ngạc, cứ như xung quanh không có gì cả, chỉ có bốn người họ mà thôi, đến thanh tân thiên trạm lư cũng mất điều khiển, lập tức bay về. Từ vinh ký là thương hiệu số một, quả là danh bất hư truyền. Không ngờ phân phát lương thực ở chốn này cũng có nhận vật tu đạo chống lưng cho. Trong lúc thanh tân thiên trạm lư bay về, tên thủ lĩnh sau một hồi vật lột cũng đã đứng lên được. Nhìn con ngựa ngã gục xuống, y rất tức giận nhưng ngữ khí không hề hoảng loạn nếu là ngày trước có khi ra sẽ nể mặt các ngươi nhưng ngàn dặm quanh đây không có lương thực các ngươi lại chém ngựa của ta từ nay trở đi ngoài nhẫn sơn bọn ta và từ vinh ký các ngươi không đội trời chung giải quyết tên mã tặc này trước đã lạc bắc và thái thúc huyền vô kỳ lạng hàng đều vô cùng mừng rỡ nghe thấy tên cướp nói thế bốn người chỉ nhìn nhau mỉm cười đừng nói những lời thừa thải. Lạc Bắc không muốn lộ ra mình là đệ tử Thục Sơn liền quay người lại, lạnh lùng nói, đến lương thực của nạn dân mà các ngươi còn cướp được, chỉ chém ngựa của ngươi thôi đã là nương tay rồi. Lạc Bắc oai phong lẫm liệt, trên người bỗng toát lên khí vị của loài rồng, uy nghiêm vô cùng. Ngựa kiếm thô thiển như thế mà cũng dám cùng ngôn. Lúc ấy, bỗng có một tiếng nói đậm chất mân việc vọng ra từ một cỗ xe ngựa. Tiếng nói vừa vọng ra từ cổ xe ngựa thứ hai... Hơn trăm tên mã tặc đều đồng loạt trút ra một cây trường cung bằng sắt. Trường cung bằng sắt là loại khí giới mà lính tinh nhuệ có lực cánh tay cực mạnh thường hay sử dụng trong quân đội, cự li bắn tối đa 400 bước, lực sát thương lớn nhất trong vòng 300 bước. Không ngờ toàn bộ những tên mã tặc mặc đồ đen, đùi giắt dao găm, hung hãn vô cùng này đều có thể sử dụng trường cung bằng sắt. Hơn nữa trước sau có hơn 100 tên mã tặc. Chỉ cách thị trấn không quá vài trăm bước. Rõ ràng là khi nãy dừng lại, chúng đã tính toán trước cự ly khiến cho quá nửa thị trấn đã nằm trong tầm ngắm của chúng. Động tác đồng loạt trúc cung này cũng không phải một sớm một chiều là luyện thành được, xét về tinh, khí, thần của những kẻ này thì võ sư bình thường của thương đội dù giỏi giang đến đâu cũng không tránh được mấy lần bắn liên tiếp. Bọn bán thiên vân của núi ngoại nhẫn chắc chắn trước đây không phải là mã tặc, mà là lính tinh nhuệ xuất thân từ quân đội chính quy. Kẻ vừa lên tiếng, Nhận ra được tu vi của Thái Thúc, mới chính là tên thủ lĩnh đích thực. Lạc Bắc Thái Thúc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ nghe thấy tiếng động phát ra sau câu nói liền đoán được ngay. Soạt soạt, hơn 100 dây cung trung lên. Trong nháy mắt, hơn 100 mũi tên rơi xuống như mưa. Thái Thúc sư muội, muội và Lạng Hàng sư Huynh đối phó tên đằng sau, ta và Huyền Vô Kỳ sư Huynh đối phó tên đằng trước. Trong lúc bọn mã tạc dương cung, Lạc Bắc đã kịp thời nói thế. Bốn thanh kiếm đồng loạt bay lượn trên trời, che chắn trước sau. Mũi tên tuy nhanh, nhưng trường cung bằng sắc bình thường. Bất kể là tốc độ bắn tên hay tốc độ tên bay đều không thể bị được với phi kiếm của người tu đạo. Hơn trăm mũi tên màu đen vừa phóng ra thì kiếm quang đã bay lượn trên bầu trời, tạo thành một vòng xoáy kiếm hóa. Đặc biệt là thanh xích tô của lạng hàng và thanh thiên thực của huyền vô kỳ, một thanh thì ẩn tàng chân hỏa, một thanh thì hấp thụ ánh sáng. Cả hai vừa thi triển thì phía trước trời bỗng tối sầm, còn đằng sau thì như thể có thêm một vầng mặt trời nữa, sóng lửa cuồn cuộn thổi xuống. "Ý?" Kẻ đang ngồi trong xe ngựa kêu lên một tiếng rất khẽ, dường như y đang rất kinh ngạc, không ngờ phi kiếm của bốn người lại sắc bén như thế. "Đây là loại tên gì vậy?" ầm một tiếng, trong khi bốn luồng kiếm quang đang bay lượn trên trời. Những mũi tên đó đột nhiên phát nổ, biến thành một khối khí màu vàng khiến cho dân chúng la hét. Chân nguyên khống kiếm của lạng hàng và huyền vô kỳ cũng đột nhiên bị phân tán, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, hai thanh phi kiếm cũng mất kiểm soát, rơi thẳng xuống đất. Thái thúc cũng bắt đầu biến sắc, cảm thấy chân nguyên trên phi kiếm cũng đã bị phân tán, tân thiên trạm lưu bị văng đi tầm 5-6 trượng khó khăn lắm mới khống chế lại được. Một luồng kiếm hóa màu đen bay cực nhanh, lần lượt chặn hết tên bắn ở hai mặt trước sau. Tuy đã chặn được hết tên bắn, Nhưng đột nhiên Lạc Bắc cảm thấy như có vô số cái chú y đang nền vào thân kiếm. Lập tức ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Chẳng cách bọn mã tặc này chẳng sợ hãi gì. Rõ ràng là bọn chúng đã có rất nhiều kinh nghiệm đấu với người tu đạo, những mũi tên này không biết được làm từ vật liệu gì, chuyên dùng để phá phi kiếm. Lạc Bắc chặn được một đợt tên bắn, thanh tam thiên phù đồ lóe lên, bay thẳng về phía cổ xe ngựa phát ra tiếng người nói, chỉ một kiếm đã phá tan cổ xe ngựa thành bốn năm mảnh. Nhát kiếm này mang theo kiếm ý của dao lông và kiếm ý vô cùng bất khuất của bản thân thanh kiếm, làm cho người ta có cảm giác cổ xe ngựa không phải bị phá tan vì một nhát kiếm, mà là bị một con dao lông màu đen cắn xé đến nát tương. Chương 109, Lấy trứng chọi đá Vừa rồi tiếng nói rõ ràng phát ra từ cổ xe này, mùi vị của người đó cũng phát ra từ cổ xe này. Nhưng khi cổ xe bị vỡ tung thì bên trong lại không có ai cả. Thái thúc tinh mắt, trong nháy mắt liền nhìn thấy trong cổ xe ngựa có một hình nhân nhỏ được đẽo từ gỗ đào. Đào một thế thân khối lỗi, còn rối thế thân bằng gỗ đào. Là đệ tử Lao Sơn. Vừa nhìn thấy hình nhân bằng gỗ đào, thái thúc liền lập tức lên tiếng. Lao Sơn phái có một môn thuật pháp, đó là dùng hình nhân gỗ đào để khiến đối phương xác định sai vị trí của mình. Thái Thúc liền đoán được ra những mũi tên vừa rồi chắc chắn là hỏa tiễn được phái lao sơn dùng thủ pháp luyện hống đan một dạng thủy ngân. Lấy các nguyên liệu như lưu huỳnh, bột đá tạo thành. Những kẻ này là đệ thử phái lao sơn sao? Lạc Bắc cũng đã nghe thấy câu nói của Thái Thúc, nhưng Tam thiên phù độ của hắn vẫn không dừng lại, quét một lượt, chém trúng ngựa của hơn chục tên mã tặc đằng sau. Tên tiểu tử nhà ngươi. Không ngờ lại che giấu kỹ như vậy. một tiếng nói sắc lạnh phát ra từ một cổ xe ngựa khác ra tay cũng tàn độc đó khi các ngươi ra tay có nghĩ đến việc còn có hơn ngàn nạn dân ở đây không lạc bắc nhướng mày kiếm quang lại bay đi không chút lưu tình nếu những kẻ này tiếp tục phóng hỏa tiễn ta cũng không đối phó được nghe giọng nói lạnh lùng của lạc bắc thái thúc cũng dần định thần lại thanh tân thiên trạm lư bay sát mặt đất một kiếm đã chém được hai mươi mấy chiếc chân ngựa đạt đến cảnh giới ngựa kiếm Có thể tùy ý sử dụng phi kiếm, những tên mã tặc này tuy vô cùng hung tợn, trong tay lại có mũi tên để đối phó với phi kiếm, nhưng về căn bản thì chúng không thể đánh lại được. Các ngươi tự tìm đến chỗ chết sao? Giọng nói sắc lạnh cất lên, một cỗ xe ngựa bỗng nhiên bị một khối khí làm nổ tung, chưa thấy người đâu thì Lạc Bắc đã nhìn thấy hàng chục giải hoàng lăng, vải vàng, đang hồng cuốn lấy mình. Không xong rồi. Tam thiên phù đồ của Lạc Bắc bay vút lên trời, Chém vào những giải hoàng lăng này nhưng đều không có tác dụng. Lạc Bắc liền biết ngay đây là pháp bảo chuyên để phá phi kiếm liền vội vàng đưa tay lấy tử lôi nguyên từ chùa y ra. Âm âm, như thể sấm sét mùa xuân đánh xuống đất liền, hàng trăm tia sét lóe lên, hoàng lăng bị đánh văng tứ tán, bọn mã tặc dưới đất cũng bị đánh cho tơi bời. Tiểu tử, ngươi là người của tử tiêu đạo. Một tiếng gầm vang lên, một cái bóng màu xanh nhảy ra từ một cổ xe ngựa. phủi tay một cái liền ném ra mấy chục cây đậu màu kim loại ống ánh táp đậu thành binh của phái lao sơn mấy chục cây đậu này rơi xuống đất liền phát ra tiếng nổ tạo ra một làn khói màu kim loại xen lẫn màu đen cao hơn ba trượng làn khói vàng chì này không tản ra mà trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một kim nhân người kim loại cao hơn một trượng kim nhân này có nét giống với những kim giáp thần tướng ngày trước thí luyện ở thục sơn Có điều đây chỉ là dùng pháp thuật để ngưng tụ khí trì và khí thủy ngân mà thành, chứ còn thua xa phi thiên thần tướng được dung luyện từ năm loại kim loại tinh khiết của băng trúc quân. Lúc này Thái Thúc đã đánh tan tác hơn 50 tên mã tặc ở sau trấn, huyền vô kỳ và lạng hàng đều đã điều hòa được khí huyết, khống chế được phi kiếm. Cả mấy người đồng loạt ra tay, chém tơi bời mấy tên kim nhân ở phía trước, bốn người sau khi gặp lại lại tiếp tục liên thủ, tu vi mỗi người đều đã có tiến bộ. Dường như đã chiếm được thế thượng phong Xuất địa thành thốn Nhưng đúng vào lúc này Bóng người màu xanh đó chỉ cần một bước Đã vượt qua đám kim nhân xông qua luồng kiếm quan Đến ngay trước mặt Lạc Bắc Tim thái thúc như thắt lại Khí huyết toàn thân như ngừng chảy Còn Lạc Bắc đã nhìn rõ Cái bóng màu xanh đó chính là một gã trung niên gầy gò Xanh xao, đầu đội mũ hỗn nguyên Mũ của đạo sĩ, màu vàng Người mặc áo đạo sĩ màu xanh Tên đạo sĩ áo xanh gầy gò này bước đi còn nhẹ nhàng hơn cả chim én, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ uy mãnh. hai tay ra vẻ như đang cầm chén. Mặc dù y chỉ nhìn với ánh mắt thăm dò nhưng Lạc Bắc đã như bị cuồng phong thổi tới, không thể mở to được mắt. Nhưng Lạc Bắc vốn đã trải qua mấy lần sinh tử, trong lòng vẫn vô cùng bình tĩnh. Đúng vào lúc tên đạo sĩ áo xanh định đánh một quyền vào người Lạc Bắc, Lạc Bắc đột nhiên thở hắt ra, vận toàn lực giảm hai chân xuống đất. tạo thành hai cái hố trên đường khiến cho hai chân cắm chặt vào trong đó đồng thời lồng ngực ưỡn ra đỡ được đòn đánh của tên đạo sĩ bụp tất thảy người dân trong trấn ai nấy đều thót tim thứ âm thanh cực lớn mà nặng nề này nghe như thể có một chiếc chùi lớn đang đánh vào một chiếc trống giày bụp nhưng âm thanh đó vừa vang lên mọi người lại nghe thấy âm thanh đó lặp lại lạc bắt chỉ lắc lư một chút Sau đó liền đánh một quyền vào ngực tên đạo sĩ khiến cho y liền bị đánh văng ra xa. Trong lúc bị văng ra, xương sườn của tên đạo sĩ đã bị vỡ vụn, bị lõm hẳn vào. Y tu luyện thuật pháp gì vậy? Tên đạo sĩ áo xanh bị lạc bắt đắm cho một quyền, xương sườn trước ngực và nội tạng đều bị đánh vỡ nát. Hai mắt lồi ra, trong đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng. Tên này thuật pháp kỳ diệu, kinh nghiệm đối địch phong phú. Đáng tiếc là ta đã luyện đến vọng niệm thiên trường sinh kinh tầng thứ sáu, phen này coi như y thua rồi. Vững vàng đỡ được hai quyền của tên đạo sĩ, một quyền có thể đánh bật được y, trong lòng Lạc Bắc dâng lên một hào khí khó tả. Bây giờ Lạc Bắc đã hiểu, thuật pháp táp đậu thành binh của tên đạo sĩ áo xanh khi nãy chỉ là hư chiêu, sát chiêu thật sự là pháp thuật xuất địa thành thốn, trong nháy mắt trút ngắn được khoảng cách vài trăm bước. Những người tu đạo bình thường đều tu pháp thuật. không mấy để ý đến phi kiếm và sức khỏe bản thân. Tên đạo sĩ áo xanh này chắc chắn là đã luyện được môn pháp thuật vô cùng lợi hại, phối hợp với pháp thuật thúc địa thành thốn, trong chớp mắt đã đến trước mặt kẻ khác, nếu là người tu đạo bình thường, kể cả có tu vi cao hơn cũng có khi đã bị y giết chết. Y chắc chắn cũng đã nhìn thấy Lạc Bắc là kẻ lợi hại nhất trong bốn người, muốn dùng thủ đoạn này để loại trừ Lạc Bắc trước. Nhưng y không thể ngờ rằng, Lạc Bắc đã tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, Hơn nữa còn luyện đến tầng thứ sáu, pháp bảo và phi kiếm bình thường khó mà sát thương. Húng hồ một quyền này của lạc bắc tuy xuất ra trong lúc vội vã, nhưng lại có sức mạnh ngàn cân. Người tu đạo đấu pháp với nhau, vốn là để giành sinh tử, tên đạo sĩ áo xanh lần này thua rồi, cũng giống như lấy quả trứng mà chọi vào hòn đá vậy, kinh mạch, nội tạng y đều vỡ nát, rơi ầm xuống đất, không có cơ sống sót. Lạc bắc sư đệ, không ngờ để bị hắc phong lão tổ giam cầm, Lại gặp nhiều chuyện như vậy Bốn người bốn ngựa đi trên một vùng đất hoang vắng lặng Gió cuồng cuồng thổi Có vài chiếc lá khô bị thổi bay vào người họ Rồi lại bị cuốn đi ngay Lạc Bắc và Thái Thúc Lạng Hàng, huyền vô kỳ đang trên đường tiến về núi Ngoại Nhẫn Bốn người họ muốn lên núi Ngoại Nhẫn là vì núi Ngoại Nhẫn có bọn bán thiên vân nổi tiếng tàn độc Nếu giết một người của chúng, sẽ phải đền lại mười mạng Lần này bọn Lạc Bắc đã giết nhiều người người của chúng như thế, nếu cứ thế mà đi, với sự hung tàn của bán thiên vân thì không chỉ người của thương đội, mà tất cả nạn dân sẽ đều bị giết sạch để hạ giận. Trong thời loạn, cái mà bọn trộm cướp dựa vào chính là vũ lực, là hung danh. Thái Thúc, Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ suy cho cùng cũng là nhờ từ vinh ký mới có thể gặp lại Lạc Bắc ở nơi này. Vì thế bốn người Lạc Bắc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Liêu chủ hiệu nói bán thiên vân tổng cộng có ba trại chủ. Tên hỗn nguyên tử là tam trại chủ, chắc chắn hai tên trại chủ còn lại cũng đều là cao nhân tu đạo. Theo ta, nhất định phải loại trừ được bọn bán thiên vân này, đừng tính đến chuyện sống chết ở đây. Nhưng thời loạn thế, loại trừ được bán thiên vân, không biết liệu có xuất hiện thêm toán cướp nào không. Mạnh được yếu thua, đến những kẻ tu đạo cũng đã trở thành thủ lĩnh của bọn cường đạo, có một số tên tu đạo ý vào thế mạnh. Đoạt lấy những gì chúng muốn. Các nước giao tranh, trong quân đội chắc chắn có không ít những kẻ tu đạo. Những kẻ tu đạo này đều có sư môn, nếu chúng ta nhúng tay vào, chưa biết chừng sẽ gây ra tranh chấp giữa các môn phái. Lạc Bắc kéo lại vạt áo. Chốn hoang vu này trước đây chắc chắn là một vùng đất rất màu mỡ. Lạc Bắc đột nhiên lại có suy nghĩ nếu bây giờ mình phò tá một nước, thống nhất thiên hạ, thì sẽ không có cảnh loạn lạc như thế này. Nhưng Lạc Bắc liền lập tức nghĩ theo một chiều hướng khác. Chương 110, Xóa Sổ Ngoài Nhẫn Sơn Một người tu đạo có pháp thuật cao thâm còn lợi hại hơn cả một quân đội ngàn người, vạn người. Nhưng sở dĩ các môn phái lớn không can dự vào việc phân tranh của thiên hạ là do các bên đều có ràng buộc với nhau. Bên cạnh quân vương tướng lĩnh chắc chắn đều có sự hiện diện của người tu đạo. Hoặc giả có kẻ mạnh nhúng tay vào, chưa biết chừng sẽ giết chết vài người tu đạo có tiếng tâm, như thế sẽ dẫn đến sự tranh đấu giữa các huyền môn chính phái, đến lúc đó sẽ càng loạn hơn nữa. Chẳng trách trong sách thường nói nhẫn giả vô địch, đắc nhân tâm đắc thiên hạ. Người biết nhẫn nhịn thì không có kẻ thù, được lòng người là có thiên hạ, vì thế việc dựa vào kẻ mạnh để bình định thiên hạ khó mà làm được. Ngựa quen đường cũ, bốn con ngựa bốn người đang cưỡi đều là ngựa của bọn mã tặc vừa rồi. Bốn người xa cách lâu ngày mới gặp lại, trong lúc mải mê trò chuyện, cũng không cần điều khiển mấy con ngựa cũng tự đi về phía núi ngoại nhẫn. Phía bên trái là một lòng sông cằn cỗi mới 10 ngày trước ở đây còn xảy ra lũ lụt nhưng khi lũ lụt đi qua thì lại đến mùa khô. Thời loạn lạc không ai tu bổ đê điều nên mới ra nông nổi này. Toàn bộ bên phải là đồng bằng mọc đầy cỏ dại. Nhìn về hướng đó hơn 10 dặm là ngọn ngoại nhẫn cao hơn trăm trượng đứng trơ trọi giữa vùng đất hoang vu. chẳng cách bọn người ở núi ngoại nhẫn đều chọn giống ngựa lai dai sức chứ không chọn giống đại uyển chỉ biết chạy nhanh lạc bắc thái thúc làng Hàng, huyền vô kỳ chỉ kịp nhìn thấy núi ngoại nhẫn cao hơn trăm trượng liền phải nheo mắt lại vì gió to thế nào là thử thách thiên nhiên ngọn ngoại nhẫn này chính là thử thách thiên nhiên đích thực ngọn núi này không phải là quá cao bằng phẳng hẹp dài bốn bề đều dựng đứng như được đao rìu cắt gọt quả thật rất giống với một viên ngói khổng lồ sừng sững giữa đất trời Trước mặt Lạc Bắc, Thái Thúc, lạng hàng có một con sơn đạo chỉ đủ rộng cho một chiếc xe ngựa đi lại, nghiêng một góc 40 độ, ngoằn ngoèo theo hình chữ chi. Những con ngựa thông thường nếu gặp phải sơn đạo kiểu này, lại thêm phải kéo theo xe ngựa, chắc chắn chưa lên đến đỉnh đã kiệt sức. Hơn nữa có sơn đạo nào mà một bên là vách núi treo leo dựng đứng, phu xe thông thường căn bản không dám đánh xe đi trên con sơn đạo này, sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống vực sâu mà tan xác Trên con sơn đạo hình chữ chi, mỗi khúc ngoặt đều có một cái cọc bằng gỗ nguyên cây được đóng vào thân núi. Xây thành sơn môn và lầu gác, nhìn phía trước phải có đến 17-18 cái, còn đoạn nối của cọc gỗ có ánh lên màu vàng do được dùng đinh tán bằng đồng để đóng vào. Nếu tấn công trên con sơn đạo này, không những người trên sơn môn và lầu gác đều có thể đánh vuông gốc xuống, mà người ở phía trên sơn đạo cũng có thể dùng cung tên, đá lăn để tấn công địch nhân phía dưới. Đây rõ ràng không phải là một cái sơn trại bị bọn mã tặc chiếm cứ, mà là một khu thành trì vô cùng kiên cố. Lạc Bắc có thể khẳng định, kể cả có một đội quân đông gấp trăm lần số người của bán thiên vân cũng không thể đánh bại được ngoại nhẫn sơn. Cùng lắm chỉ có thể bao vây được mà thôi. Nơi kiên cố như thế này, nhược điểm duy nhất là diện tích trên núi quá bé, không thể tự cung tự cấp, bắt buộc phải dự trữ một lượng lương thực rất lớn. Chỉ trong chốc lát, nhìn thấy ngọn ngoại nhẫn này, Lạc Bắc có thể khẳng định ngay, dựa vào đội hình ngay ngắn của bọn mã tặc giống hệt như lính tinh nhuệ trong quân đội, bên trong ngọn ngoại nhẫn này chắc chắn không hề khan hiếm lương thực như tên mặt giáp sắt nói, mà ngược lại, bên trong chắc chắn tích trữ rất nhiều lương thực. Hiện nay trong vòng ngàn dặm đều rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực. Bọn chúng làm thế chỉ để phòng bị trước mà thôi. U u u u. tiếng tù và đặc trưng vang lên từ núi ngoại nhẫn. Trên lầu gác đã đầy rẫy những ánh mắt đầy thù địch. Mấy chục dặm xung quanh đều là đồng bằng, người trên vọng gác đã phát hiện ra bốn người lạc bắc, cũng đã nhìn thấy những con ngựa mà họ cưỡi là giống ngựa lai chân cực khỏe chỉ có núi ngoài nhẫn mới có. Thái Thúc sư muội, Lạng Hàng sư huynh, Huyền Vô Kỳ sư huynh, mọi người vẫn chưa biết ngự kiếm phi hành, nếu đi trên sơn đạo, chỉ riêng hỏa tiễn lúc nãy thôi cũng khó mà đối phó. Hơn nữa bọn mã tặc này đã có kinh nghiệm giao đấu với các cao thủ tu đạo. Không biết chúng còn chuẩn bị pháp bảo gì nữa? Vậy thì để ta đánh trận đầu, xem có hạ được lầu gác ở phía trên không, sau đó mọi người hãy đi lên sơn đạo. Được, Lạc Bắc Sư Đệ cẩn thận. Huyền vô kỳ đành phải gật đầu. Tuy y trước nay vẫn không tin phục Lạc Bắc, nhưng tận đáy lòng y vốn đã thừa nhận, tu vi của y càng ngày càng kém xa Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu, thanh tam thiên phù đồ màu đen lập tức trút ra khỏi bao kiếm trên lưng. Những người tu đạo bình thường khi tu phi kiếm đều đeo kiếm bên hông, nhưng đệ tử Thục Sơn trước khi luyện đến cảnh giới kiếm canh thì đều thích đeo kiếm trên lưng. Đeo kiếm trên lưng, khi hành động sẽ linh hoạt hơn, không có chướng ngại gì quá lớn. Còn thanh tam thiên phù độ của Lạc Bắc vốn chẳng có bao kiếm chỉ là lấy vải bọc vào mà thôi, khi nãy giết được rất nhiều mã tặc thì nhặt được một cái bao kiếm màu đen, tuy chỉ là đồ tầm thường, nhưng cũng tiện lợi hơn nhiều. Đây chính là cảnh giới ngự kiếm phi hành. Thái Thúc, Lạng Hàng, Huyền Vô Kỳ đều nhìn thấy một luồng kiếm quang màu đen xông ra từ sau lưng Lạc Bắc, Lạc Bắc liền lập tức bay vút lên trời, cứ như thể đang đứng dựa vào trong gió, thần Thái vô cùng khoáng đạt. Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh khiến cho thân thể mạnh mẽ. Tu luyện trường kỳ, không biết từ lúc nào đã trở thành một thiếu niên anh Tuấn ngời ngời. Cứ nửa kiếm mà đi. Đến khi chỉ còn cách núi ngoại nhẫn tầm ngàn bước thì đột nhiên những tấm cửa gỗ bọc sắt của những căn lầu gác mở toang ra, hàng loạt xe nỏ được làm từ thép mềm, dây cung làm từ gân bò và gân hưu kết lại với nhau được đẩy ra ngoài. tiếng tù và vang lên, mấy chục tên mã tặc hung tận mặc áo giáp da cầm rìu chém một đường hình vòng cung xuống sợi dây thừng đang buộc vào dây cung. Dây cung trên chiếc xe nỏ, người bình thường không thể kéo vào vị trí được. mà phải dùng xe tời loại nhỏ kéo theo một sợi dây thường mới có thể kéo dây cung vào đúng vị trí. Kiểu xe nỏ này Phạm Vi có thể đạt đến hơn ngàn bước. Hơn nữa những cổ xe nỏ này đều được lắp đặt trên vách núi ở trong lầu gác nên khi bắn từ trên xuống dưới, Phạm Vi còn có thể xa hơn ngàn bước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô số mũi tên màu đen như vô số mũi lao bay tới tấp về phía lạc bắc. Đột nhiên một luồng sáng màu tím bay ra từ tay lạc bắc, âm âm. Những ngọn lao vừa rồi phóng ra chưa được trăm bước đã bị mấy trăm luồng lôi quang làm cho nổ tung. Trong tích tắc lạc bắc liền gia tăng tốc độ, bay qua làn khói vàng phát sinh sau vụ nổ. Đây cũng là những mũi tên phát nổ chuyên để phá chân nguyên và phi kiếm. Nhưng trong khi lạc bắc bay đến đây đã dùng tử lôi nguyên từ chú y hấp thụ sấm sét, hơn nữa những mũi tên cực lớn này tuy được bắn ra từ xe nỏ, mặc dù tốc độ không thua kém gì phi kiếm, nhưng không thể quyển chuyển như phi kiếm. Vì thế trong nháy mắt đã bị Lạc Bắc dùng tử lôi nguyên từ chú y làm cho nổ tung để mở đường sông lên. Người Lạc Bắc chưa ra khỏi đám khói màu vàng thì kiếm hóa màu đen đã chém vào một căn lậu gác trước mặt. Kẻ nào dám đến làm bừa, khinh ngoại nhẫn sơn ta không có người sao. Đúng lúc này, trên con sơn đạo xuất hiện một gã trung niên ăn vận như văn sĩ, mặc áo dài màu đen. Mặt trắng, không râu, trông như một nho sĩ bình thường. Y chỉ tay một cái. Một thanh kiếm xanh liền bay lượn trước mặt y, y liền vung tay chém xuồng, muốn liều một phen với thanh tam thiên phụ đồ của Lạc Bắc. Âm, tam thiên phụ đồ lập tức bị một lực cực mạnh hất văng ra mấy trường, Lạc Bắc bị chấn động, mồm miệng lại ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc. Tên này cũng là đệ tử của phái Lao Sơn. Lạc Bắc lập tức cảm thấy nguồn sức mạnh vừa đánh vào thanh tam thiên phụ đồ của y không phải là sức mạnh của chân nguyên trên kiếm của đối phương, mà là khi hai thanh kiếm va chạm nhau. Phi kiếm của đối phương sẽ phát nổ y như hỏa tiễn. Nhưng thanh phi kiếm của y lại không hề hấn gì. Không biết là kẻ này đã dùng cách gì để luyện ra thanh kiếm như vậy? Hả? Tên văn sĩ trung niên trên sân đạo bỗng thốt lên một tiếng kinh ngạc.